Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc Ác ma của tác giả tịch mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 161 Không dễ bắt nạt Sau khi chuông cửa vang lên Ôn Linh không để cho người làm đi ra mở cửa Mà chính mình tự đi mở Để tay lên quả đấm cửa Thở ra một hơi cố gắng chấn tĩnh, lúc này mới đem cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hướng người ngoài cửa chào hỏi. Thiên Nương cháu tới rồi, mau, mau vào nhà đi. Tả Thiên Nương cùng Phong Khải Trạch đứng ở ngoài cửa, thấy đối phương chào hỏi thân thiện như thế, nên cũng không tỏ ra quá nghiêm túc lễ phép đáp lại. bác ôn cháu tới rồi, nhưng Phong Khải Trạch không hề có một sắc mặt tốt, vẻ mặt cùng thái độ đều lạnh lùng cũng không muốn nói nhiều lời. Tới là tốt rồi, mau vào đi, vào đi. Vâng. Tạ Thiên Nhung gật đầu một cái, sau đó đi vào. Thấy người trong đại sảnh, cảm giác có chút lúng túng, có lẽ trước đây đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui, cho nên không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với những người này. Trong đại sảnh, Lâm Thục Vân cùng Ôn Thiếu Hoa cũng đứng lên, sắc mặt hai người đều có chút khó coi, giống như đang nén nén một cái gì. Có điều tổng thể mà nói coi như tốt, không có chừng mắt nhìn người, cũng không mở miệng chửi mắng. Ôn minh không ngừng nháy mắt với Lâm Thục Phân ý bà bà không chia chế miệng mình, không nên nói lung tung. Lâm Thục Phân hiểu, vì muốn hóa giải không khí cứng ngắc, liền kêu người pha trà. "Di Cúc, có khách tới, chuẩn bị một ít điểm tâm cùng với một ấm ấm trà lên đây." "Dạ phu nhân." Di Cúc đang chuẩn bị đi. Nhưng lại bị tạ thiên ngôn kêu là Dì Cúc Không cần phiền toái Cháu chỉ ngồi một lúc thôi Nay Dì Cúc khó xử Không biết nên nghe ai Liền hướng ánh mắt đến Lâm Thục Phân chờ đợi Muốn hỏi ý kiến của bà Lâm Thục Phân khẽ mỉm cười Lấy thái độ tao nhã trả lời vấn đề này Dì Cúc Nếu khách đã nói như vậy Vậy thì cứ làm theo lời tôi đi Vâng Tạ thiên ngưng nghe được trong lời nói của Lâm Thục Phân có ý tự cho mình là đúng, còn có tư thái cao ngạo nhưng cũng không để trong lòng. Quay sang ôn minh hỏi, Bác ôn, hôm nay bác tìm cháu có chuyện gì không ạ? Thiên ngưng, ngồi xuống trước địch, ngồi xuống từ từ nói, Nào, mang ngồi xuống địch. Thái độ ôn minh vẫn nhiệt tình, thậm chí còn có chút mùi vị cung kính, xin bọn họ ngồi xuống. Được. Tạ thiên ngưng không do dự nữa, theo Phong Khải Trạch ngồi xuống. Nhưng sau khi ngồi xuống, cảm giác không khí càng trở nên nặng nề hơn. Bởi vì ôn thiếu hoa ngồi xuống đối diện với bọn họ, hơn nữa còn dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn bọn họ, khiến cô cả người không cảm thấy thoải mái. Cô biết ôn thiếu hoa hận cái gì, nhưng dù hắn có hận, cô cũng không muốn để ý tới. Phong Khải Trạch tỏ rõ rất nhẹ nhõm, Hoàn toàn không đem ánh mắt oán hận của ôn thiếu hoa đều trong mắt Cho hắn là không khí Thậm chí còn hoan trả hắn một ánh mắt khiêu khích Cái loại đàn công bỏ đi này còn muốn cùng anh tranh giành phụ nữ Nằm mơ Ôn thiếu hoa vốn trong lòng đã đủ khó chịu Sau khi bị khiêu khích Càng thêm khó chịu Liền dụng dùng giọng hàn học hỏi Thiên ngưng Anh đã gặp mặt bạn trai của em nhiều lần rồi Nhưng đến giờ vẫn chưa biết tên Em có thể giới thiệu một chút đi có được không? Anh ấy Phòng khả chạch không để cho tạ thân mừng trả lời vấn đề này chiếm ưu thế hơn nói Anh còn chưa đủ tư cách để biết tên của tôi Anh Ôm thiếu hòa tức muốn điên rồi Tức giận đứng lên muốn ra tay đánh người Ôm mình nhanh chóng kéo hắn Không để cho hắn làm loạn khiển trách Nếu như hôm nay còn còn dám ăn nói lung tung ra tay đánh người Thì con không còn là con trai của ta nữa Lâm thục phân biết tình thế nghiêm trọng Mặc dù rất muốn bênh với con trai Nhưng suy nghĩ vì đại cục Không thể làm gì hơn nữa là khuyên hắn ngồi xuống Thiếu hoa, đừng nổi giận Cũng chỉ là một cái tên thôi mà Không biết cũng chẳng sao Đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì Ngồi xuống đi Ôm thiếu hoa nặng nề ngồi xuống quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hai người trước mắt nữa. Bọn họ càng thân mật, hắn lại càng hận càng tức. Tạ Thiên Ngưng biết tình hình đặc không tốt, ngồi lâu chỉ khiến bầu thuẫn thêm nghiêm trọng, liền trở về vấn đề chính, muốn làm rõ chuyện rồi mau chóng rời đi. "Bác Ôn, những chuyện khác hãy gác lại đã, hay nói về vấn đề chính đi ạ. Mọi người muốn gặp cháu rốt cuộc là bắt chuyện gì?" Ông mình nhẹ niềm cười một tiếng. Ôn tồn, giống như dụ dỗ người nói Thiên mừng, chuyện là như vậy Tập đoàn ôn thị gần đây gặp phải một chút phiền toái Cần cháu ra mặt giúp giải quyết một tay Ta biết ôn gia chúng ta có lỗi với cháu rất nhiều Khiến cho cháu gặp nhiều quất ức Ta ở chỗ này muốn thật lòng xin lỗi cháu Hy vọng cháu có thể vì tình cảm quan hệ bao nhiêu năm nay Giúp ta một chút có được không? Bác ôn, bác để tao cháu quá rồi Cháu không có quyền, không có thế Cũng không phải là bà chủ của công ty nào Càng không có bất kỳ thân phận gì Làm sao có thể so với tập đoàn ôn thị chứ Sao cháu có thể giúp được các bác đây Nếu như không phải vừa rồi Ôn Thiếu Hoa còn hỏi tên Phong Khải Trạch Cô còn tưởng rằng Người của ôn gia đã biết được thân phận của Phong Khải Trạch Nếu bọn họ không biết thân phận của Phong Khải Trạch Tại sao còn muốn nhờ cô giúp Chuyện đúng là kỳ quái Nguyên nhân cụ thể thế nào thì ta cũng không biết Ta chỉ biết Ngân hàng Thiên Tường dùng cấp vốn cho tập đoàn ôn thị có liên quan đến cháu Kể từ khi Thiếu Hoa cưới tạm Minh san, Ngân hàng Thiên Tường cũng không giúp đỡ tập đoàn hộp ôn thị nữa Chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường đến gặp cũng không muốn gặp bọn ta Về sau mới từ miệng Giám đốc Ngân hàng biết được Ngân hàng Thiên Tường giúp tập đoàn ôn thị là vì hôn ước giữa cháu và Thiếu Hoa Còn lấy đó là điều kiện tiên quyết Cho nên Hôm nay ta tìm cháu, chỉ là muốn cháu đi tìm Chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường, nói đỡ cho ta vài lời. Tạ Thiên Ngưng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lớn, suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn trả lời. Bác ôn nếu như Ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ ôn thị, thì tập đoàn có điều kiện tiên quyết là hôn nhân giữa cháu và ôn thiếu hoa. Như vậy chứng minh chuyện này có liên quan đến ba cháu, đây cũng chỉ là quyết định khi ba cháu còn sống mà thôi. Cháu cũng không hề biết đến chuyện này Nên cũng không biết giúp bác như thế nào Hôm nay hôn ước giữa cháu và ôn thiếu hoa đã không còn tồn tại Nhân hàng thiên tường dừng rót vốn cho tập đoàn ôn thị cũng là chuyện đương nhiên Rất xin lỗi, chuyện này cháu không thể giúp bác được rồi Thì ra khi bà cô còn sống đã làm nhiều chuyện vì cô như vậy Bà rất thương cô vì hạnh phúc của cô mà nghĩ rất chu toàn Chuyện không phải như thế Giám đốc Hà nói chuyện Ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn ôn thị không hề liên quan đến bà cháu Chỉ là có liên quan đến hôn ước giữa cháu và Thiếu Hoa Thì nhưng cháu coi như vì bác mà làm một chuyện Đi tìm chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường cầu xin giúp đỡ có được không? Bác ôn hôn ước giữa cháu và Thiếu Hoa sau khi ba cháu còn sống đã ấn định Hơn nữa ban đầu còn có rất nhiều điều kiện tiên quyết Có một việc cháu vẫn giấu không cho bác biết ba có biết hay không? Đó là trong di thư ba cháu có nhắc tới, nếu như cháu chủ động giải trừ hôn ước với ôn thiếu hoa. Như vậy, một nửa tài sản của tập đoàn ôn thị sẽ chuyển về tên cháu. Chuyện này cháu không muốn nói, đó là bởi vì cháu không hề quan tâm đến tài sản của ôn gia. Còn chuyện ngân hàng thiên tường dùng cấp vốn cho tập đoàn ôn thị, cháu cũng không thể làm gì, vì đây là quyết định khi ba cháu còn sống bác hãy đi tìm người khác mà giúp thôi. à, tại sao ta lại không biết chuyện này? ôn minh giống như kinh ngạc, còn có chút hốt hoảng. quả thật không thể tin được điều mình vừa nghe. không chỉ có ôn minh, lâm thực phân cùng ôn thiếu hòa cũng rất kinh ngạc. chuyện đến quá đột ngột, bọn họ nhất thời không có cách nào tiếp nhận. một nửa tài sản của tập đoàn ôn thị lại là chuyện của người khác. Tạ Thiên Ngưng biết bọn họ rất kinh ngạc Cũng không để ở trong lòng nói tiếp. Bác ôn Bác cũng không cần lo lắng Cháu đối với tập đoàn ôn thì một chút hứng thú cũng không có Nếu như năm đó ba cháu cho bác Thì nó chính là của bác rồi Cháu sẽ không đòi lại Cuộc sống của cháu bây giờ cũng đã ổn định rồi Tất cả mọi chuyện của ôn gia Đều không còn liên quan đến cháu nữa Thiên Ngưng Cháu hận chúng ta như vậy sao? Ôn Bình nghe được câu kia, chẳng quan hệ gì tới cháu. Trong lòng góp gáp gần chết. Không nghĩ tới tạ chính kỳ đã chết 10 năm, nhưng chuyện hắn làm vẫn còn ảnh hưởng lớn nhất tận bây giờ. Hôm nay ôn ra bọn họ có lỗi với con gái của hắn, hắn muốn bắt đầu trả thù. Người chết rồi cũng không thể bắt nạt được. Bác ôn, cháu không còn hận mọi người, người sống phải nhìn về phía trước. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi Không cần suy nghĩ nhiều Cháu hiện tại rất hạnh phúc Cũng đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình Chúng cháu cũng sắp kết hôn rồi Cháu hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho cháu Tạ thiên ngưng nắm tay Phong Khải Trạch Muốn chia sẻ hạnh phúc của mình Phong Khải Trạch cũng mỉm cười nhìn cô Nắm chặt tay lại Chỉ cười mà không nói lời nào Sử dụng ánh mắt nhắn nhủ tình yêu hai người tình ý liên tục khiến ôn thiếu hoa ghen tị cũng không cam lòng nhưng vì tập đoàn ôn thị hắn chỉ có thể đem ghen tị cũng không cam lòng giữ chặt không để cho nó bộc phát ra ôn minh trong lòng bị đả kích trầm trọng thấy trước những kim cương trên ngón tay của tạ thiên hương thì càng thêm kinh ngạc vì vậy bên tầm mắt thả trên người phong hải trạch quan sát hắn chưa đã gặp mặt vài lần. Ông cũng không có tỉ mỉ đánh giá người này Hiện tại nhìn kỹ Cảm giác cậu ta không phải là nhân vật tầm thường Bất kể đối phương là nhân vật nào Chuyện đến độ này Ông chỉ có thể tận lực cầu xin tạ Thiên Ngưng hỗ trợ Thiên Ngưng Còn như cháu giúp ta một chút có được không Cháu chỉ cần đi tìm chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường Cầu xin bà ấy Để cho bà ấy tiếp tục giúp đỡ tập đoàn ôn thị là tốt rồi Chuyện này rất đơn giản Cháu Tạ Thiên Ngừng có chút do dự Vốn định đồng ý Nhưng Phong Khải Trạch đã cắt đứt lời của cô Ngân hàng Thiên Tường chắc chắn sẽ không giúp đỡ tập đoàn ôn Thị Ông nên bỏ cái ý nghĩ đó đi Tập đoàn ôn Thị đã liên tục thất thu trong 5 năm Một năm so với một năm càng lỗ nặng hơn Công ty như vậy từ 5 năm trước đã sớm phải phá sản rồi Nhưng ngân hàng Thiên Tường đã nguyện bỏ tiền của mình nuôi nhà ông tận 5 năm Ông cũng nên biết thế là đủ rồi Theo như lời ông vừa nói Có lẽ ngân hàng thiên tường giúp đỡ cho tập đoàn ôn thị Điều kiện tiên quyết chính là hôn nhân giữa thiên ngân và cùng ôn thiếu hoa Hôm nay hôn nhân của hai người đã không còn Cho nên ngân hàng thiên tường tuyệt đối sẽ không giúp đỡ tập đoàn ôn thị nữa Nếu như tôi là chủ tịch của ngân hàng thiên tường Tôi cũng sẽ không tiếp tục ngu ngốc tốn tiền nuôi người ngoài Cậu! sao có biết được tình trạng của tập đoàn Ôn thị? Ôn Minh trừng to mắt nhìn Phong Khải Trạch, kinh ngạc cực kỳ. Tập đoàn Ôn thị liên tục lỗ vốn trong 5 năm, chỉ có những người quan trọng trong công ty mới biết, người ngoài tuyệt đối không biết. Ông không cần phải quan tâm vì sao tôi biết được chuyện này, lấy tình hình tập đoàn Ôn thị bây giờ, trừ tuyên bố phá sản thì không còn con đường nào khác. Bởi vì sẽ không có một người ngu ngốc nào lại nguyện ý phí phạm tiền nuôi một đám không thể tạo ra lợi ích kinh tế. Tôi suy đoán, Ngân hàng Thiên Tường nuôi tập đoàn ôn thị các người chắc chắn là vì thiên ngưng. Mục đích là muốn cho cô ấy sau khi cưới có một cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, các người đã không cho cô ấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho nên Ngân hàng Thiên Tường nuôi không sụp đỡ nữa. Ủa cháu mát, mà, mày đừng có mở chỗ này nó khiêu nó tượng. Ông thiếu hoa không khống chế được tâm tình của mình Bạo phát ra Chỉ vào mặt phong khải trạch mắng to Chửi bới không ngừng nghỉ Phong khải trạch âm lãnh cười một tiếng Bình tĩnh đáp trả lại hắn một câu Vậy thì cứ tiếp tục lừa mình dối người đi Tập đoàn ôn Thị các người Cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi Mây Ông thiếu hoa hôm cả tức giận Xông lên trước nhíu lấy cổ áo của phong khải trạch muốn cho hắn một quyền. Tạ Thiên Ngưng ngăn ở trước mặt, ngăn cản hắn, nghiêm nghị cảnh cáo nói: Ôn Thiếu Hạ, nếu anh dám động đến anh ấy, thì đừng có trách tội. Cô vì người đàn ông này mà cảnh cáo tôi? Cô, anh ấy là vị hôn phu của tôi, tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì thì có gì là sai? Tôi đã nói với anh tám lần rồi, tôi đối với anh đã không còn bất kỳ tình cảm gì, anh đừng có nghĩ đến tôi của mười năm trước nữa chuyện đã qua lâu rồi, cô hiện tại không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. đúng là đồ đàn bà đê tiện. Ôn Thiếu Hoa cực kỳ tức giận, hai tay giơ lên giữa không trung, khống chế không được, hung hăng muốn đánh xuống, định cho Tạ Thiên Ngưng một cái tát. Động tác hù dọa rất nhiều người, nhưng lại khiến Phong Khải Trạch nổi giận hoàn toàn. Anh đưa tay bắt lấy tay của Ôn Thiếu Hoa tay còn lại kéo tạ thiên ngưng về phía mình, dùng tay bóc chặt cổ tay của ôn thiếu hoa tức giận cảnh cáo hắn: ôn thiếu hoa, mày dám động đến một sợi lâm của cô ấy, tao sẽ để cho người ôn ra bọn mày phải trả giá gấp 10 lần. ôn minh chỉ sở chuyện thêm phần bết bát hơn, liền đem ôn thiếu hoa kéo lại tát hắn một cái, trước mặt mọi người dạy dỗ hắn: còn náo loạn đã đủ chưa? Là chính con lựa chọn sai lầm Tại sao lại đi trách người khác Lâm thục phân từ đầu không hề mở miệng nói chuyện Đến khi thấy con trai mình bị đánh liền bộc phát đứng lên Che chở ôn thiếu hoa Cãi lại ôn mình Ông lại vì hai người ngoài mà đánh con trai ruột của mình Ông thật quá đáng. Con trai tiến thành như vậy Đều là vì có người mẹ như bà Ôn Minh, Ông muốn gây hổ phải không Ai là người muốn gây hổ Tôi đang cầu xin thiên ngưng giúp một tay Hai người lại đây phá đám Các người có ý tứ gì Giúp một tay Cô ta căn bản không giúp được Hơn nữa cũng không muốn giúp Ông có cầu xin cô ta thế nào thì cũng vô dụng thôi. Nghe vợ chồng ôn ra cãi nhau như thế Tạ thiên ngưng cũng im lặng Nhưng lại cảm thấy rất phiền não liền liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch Có ý bảo rời đi Phong Khải Trạch gật đầu một cái Đứng lên, ông cô muốn rời đi ông mình thấy thế Không cãi nhau với lầm thủ phân nữa Chạy đến trước mặt Cảm bọn họ lại, cầu khẩn nói thiên ngưng, xin cháu hãy nghề vài Năm nay bác đối xử với cháu không tệ Giúp bác một chút thôi Ông chỉ muốn giữ được tập đoàn ôm thị Còn lại đều không quan trọng Hết chương số 161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 Bạn thì ngừng có chút chống đỡ không được với lời cầu khẩn của ôn Minh. Những năm gần đây, ông đối với cô cũng không tệ. Nhưng chuyện này, cô cảm thấy mình thật sự không thể giúp. Bác ôn, không phải là cháu không muốn giúp bác, mà cháu căn bản không thể giúp được. Cháu cùng Ngân hàng Thiên Tường một chút quan hệ cũng không có. Bác cảm thấy chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường sẽ vì mấy câu nói của cháu mà thay đổi sao? Đó là điều không thể tập đoàn ôn thị là tâm huyết của ba cháu, nếu như có thể cháu cũng muốn không nhìn thấy nó phá sản, nhưng khỉ nhỏ đã nói rồi, ôn thị trừ phá sản không còn đường khác có thể đi, cho nên cháu không thể không không thể không tiếp nhận thực tế. thế nhưng cháu cũng chưa thử qua, làm sao mà biết không được? không bằng như vậy đi, hôm nào không bằng hôm nay, bây giờ chúng ta hãy đi gặp chủ tịch ngân hàng thiên tường có được không? Ôn mình chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nguy cơ của Ôn Thị, văn bản còn lại cũng không quan trọng nhiều. Chỉ cần nguy cơ Ôn Thị được giải quyết, những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Nhiễm như nguy cơ Ôn Thị không thể giải quyết, những chuyện khác cũng sẽ hỏng bét. Bác Ôn, cháu không phải là không nguyện ý thử, mà cháu biết rõ, cháu không hề có quan hệ với ngân hàng Thiên Tường, đi cũng không có tác dụng gì. Còn nữa, cháu cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người của ôn gia Cháu chỉ muốn nghĩ tới cuộc sống của mình thôi Ôn minh nghe lời này Dưới tình thế cấp bách Trực tiếp quỳ xuống cầu khẩn Thiên ngưng, bác ôn quỳ xuống van xin cháu Cháu hãy đi thử một lần, có được không? Tạ thiên ngưng bị dọa sợ Vội vàng dìu ông dậy Bác ôn, bác đang làm gì vậy? Bác mau đứng lên đi chưa phi cháu đáp ứng lời ta nếu không ta tuyệt đối không thì ngon cháu hãy đến ngân hàng thiên tường một chuyến đi gặp chủ tịch ngân hàng giúp ta một chút có được hay không nay ông thiếu hòa nhìn thấy cha mình quỳ xuống cầu khẩn như vậy trong lòng rất khó chịu điện phóng tới cường thế kéo ông lên bực tức nói ba cô ta không giúp con như sòng cần xin mà phải quỳ xuống cầu xin Mà nữa, chủ tịch ngân hàng thiên tường chưa chắc đã đồng ý gặp cô ta. Lâm Thục phần cũng rất tức giận. Cảm thấy ôn minh quỳ xuống cầu xin như vậy, rất mất thể diện. Cũng kêu ngạc diễu cợt mấy câu. Ông còn muốn cầu xin cô ta. Hiện tại cô ta hận không thể khiến tập đoàn ôn thị này lập tức phá sản. Làm sao có thể giúp chúng ta? Cô đến đã tỏ vẻ ngạc ngạc. Cô ta cho mình là ai chứ? Ông mình đang đem hết toàn lực thỉnh cầu tạ thiên ngưng giúp đỡ Thế nhưng hai người kia lại liên tiếp làm học chuyện của ông Nhất là Lâm Thục Phân Không kiềm chế được tức giận Ông liền cho Lâm Thục Phân một cái tát Hơn nữa còn đánh rất mạnh Búp! Cái tát vang rụt Đem toàn bộ người ở đó giật nầy mình, khiếp sợ Lâm Thục Phân lấy te, tay che má bị đánh Tư tư ngẩng đầu lên Trừng to mắt nhìn ôn minh quả thật không thể tin được Ông sẽ động thủ đánh bà Ôn minh Ông, ông đánh tôi Ông lại vì cô ta mà đánh tôi Chẳng lẽ bà không cảm thấy mình đang đánh sao Ôn minh đánh Lâm Thục Phân một cái Tức giận chẳng những không có tiêu đi Ngược lại càng tăng lên Giận đến mức muốn nổ tung Ôn thiếu hòa kiểm tra mặt của Lâm Thục Phân Thấy má sưng phồng lên Khóe miệng còn có chút vết máu Khiến hắn rất bất mãn, khiển trách Ba tại sao ba có thể ra tay đánh mẹ như vậy? Hôm nay chúng ta có chuyện cầu xin thiên ngưng Nhưng hãy nhìn thái độ của các người đi Này có giống đang cầu xin hay sao? Ta nói rồi, nếu như hai người không khống chế được cái miệng của mình Vậy thì quốc đi Có phải các người thật sự muốn tập đoàn ôn thị phá sản thì mới vui vẻ hay không? Có phải muốn đến ven đường ăn xin thì mới cam tâm hay là không? Ôn mình sắc bén quát mắng, khiến Lâm Thục Phân không dám mạnh miệng nửa câu. Không thể làm gì khác hơn là thưa dạ cúi đầu. Cũng không nói câu gì, cố gắng nhịn tức giận trong lòng. Nhưng hận ý đối với tạm thiên ngưng ca ngay càng mạnh, càng thêm chán ghét. Vì tập đoàn ôn thị, bà nhịn. Ôn Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, đỡ ôn Lâm Thục Phân ngồi xuống một bên. Sau đó đi lấy nước đá trườm lên vết thương cho bà. Tạ Thiên Ngư thấy hết chuyện này, đột nhiên có chút tự trách mình. Tốn là một gia đình hạnh phúc, bởi vì cô mà biến thành như vậy. Cũng được, cứ giúp bọn họ một lần cuối cùng thôi. Bác ôn, cháu đồng ý giúp bác đến Ngân hàng Thiên Tường một chuyến, nhưng chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường có đồng ý gặp cháu hay không? Vậy coi như chuyện này không liên quan đến cháu. Tốt! Chỉ cần cháu đồng ý đến ngân hàng thiên tường một chuyến là tốt rồi. Dù sao, hôm nay đã tới, không bằng chúng ta đi luôn, có được hay không? Ôn minh hiện tại chỉ muốn lấy lòng tạ thiên ngưng, để cho cô giúp một tay giải quyết nguy cơ của ôn thị. Nghe cô nói đồng ý, ông cực kỳ vui mừng, ôn tồn nói với cô. Tạ thiên ngưng không có lập tức đồng ý, mà hỏi thăm ý kiến của phong khải trạch trước. Khi nhỏ... Chúng ta bây giờ đến ngân hàng thiên tường có được không? Phòng hải trạch cười nhạt một tiếng Lấy tay nhẹ nhàng nắm lại cổ áo của cô Cưng chiều nói Em nói cái gì thì chính là cái đó Đều nghe lời em Em biết ngay mà Anh là tốt nhất Cô cười sáng lạ nhìn anh Còn có chút lắm lũng Đối với em anh đương nhiên là tốt nhất Tốt nhất thiên hạ Ôm thiếu hoa Thấy hai người kia th thâm mận Giờ đến cắn răng miến lợi Mặc dù hắn trong lòng không ngừng tự nói với mình Mười năm tình cảm của tạ thiên ngưng với hắn không phải là giả Không thể nào nói là không có là không có Nhưng giờ khắc này Thấy một màn như vậy Hắn bắt đầu có chút tin tưởng Tạ thiên ngưng đã không còn yêu thương hắn Điều này khiến hắn rất tức giận Hận không được sông lên tách hai bọn họ ra Nhưng hắn lại không thể làm như vậy Hôm nay, chuyện quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ của ôn thị. Những thứ khác sau này hãy nói. Ôn Minh đã đạt được mục đích. Lúc này đã không chờ được nữa. Vội vàng mở cửa ôn tổ nói. Đã như vậy, chúng ta hãy xuất phát luôn đi. Ta và các cháu cùng đi. Xe của tôi chỉ chờ một mình thiên ương thôi. Ông muốn đi thì đi xe của mình đi. Phong khải trạch đứng bất động, đem chuyện nói cho rõ ràng sau đó ôn thiên ngưng đi ra cửa lời này khiến ôn mình có chút xấu hổ nhưng vẫn cố duy trì nụ cười ha ha cười trả lời được tự ta đi tả thiên ngưng quay đầu lại liếc mắt nhìn ở đáy lòng thở dài một cái không muốn nghĩ nhiều nữa trực tiếp cùng phong khải trạch đi ra ngoài bây giờ ôn gia đã không còn là ôn gia mà cô biết nữa tất cả đã thay đổi ngay cả người cũng không ngoại lệ Cái gì cũng thay đổi Khiến cho người ta có chút không có cách nào hiểu được bọn họ Chẳng lẽ ôn thì nguy cơ khiến tính tình bọn họ cũng thay đổi sao? Phong Khải Trạch đưa tạ thêm ngưng trực tiếp đẩy đến chỗ cạnh ghế lái Sau đó ngồi vào ghế lái Lập tức khởi động xe tính toán đi Nghe được âm thanh khởi động xe Cô lập tức gọi lại Khi nhỏ chờ một chút đi chờ cái gì? Không cần vì người của ôn gia mà phiền não quá nhiều, bọn họ không đáng giá. Hơn nữa, em cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào vì bọn họ mà nghĩ quá nhiều. Anh dám can đoan, lần này đi ngân hàng thiên tường sẽ không thu hoạch được gì. Không ai nguyện ý tốn tiền đi nuôi người khác cả đời. Anh có chút không vui, trong lòng cũng không muốn quan tâm đến chuyện của ôn gia Nhưng vì cô, anh coi như không muốn cũng phải đi theo. Anh cũng không yên tâm để cô một mình cùng người của ôm ra ở chung một chỗ Dù sao cũng phải đi, chờ một chút xem bác ôn có đi xe hay không Nếu không có, chúng ta hãy chở bác ấy đi một đoạn đường cũng không sao Cô giải thích đơn giản Sau đó đem cửa kính kéo xuống Nhìn vào cửa chính ôm ra, chờ người ở bên trong ra Ôn minh rất ít lái xe Chí có thể nói là không biết lái xe Hôm nay không thể làm được gì khác hơn. Bạn bảo ôm Thiếu Hoa lái xe chở ông đi. Thiếu Hoa, con lái xe chở ta đến Ngân hàng Thiên Tường một chuyến. Con không đi. Ôm Thiếu Hoa tức giận cự tuyệt. Ngồi ở chỗ đó giúp Lâm Phục Phân trường khăn lạnh. Căn bản không có ý định đến Ngân hàng Thiên Tường. Đến Ngân hàng Thiên Tường, chẳng những phải xem sắc mặt người, còn phải xem tạ thi ngưng cúng tên đàn ông kia ái ân ân ái. Hắn không thể chịu nổi Không đi cũng phải đi. Lúc này con còn sở tính khí đại thiếu gia giả Nếu chuyện này làm cũng không xong Thì đừng nói đến đại thiếu gia ôn gia Mà chính là một tên ăn xin đi. Ôn minh cường thế hạ lệnh Muốn ôn thiếu hoa phải đi Ôn thiếu hoa dứt khoát không để ý tới ông Tiếp tục trường khăn lại cho Lâm Thục Phân Lâm Thục Phân suy nghĩ một chút liền kéo tay của hắn khuyên Thiếu Hoa, đi đi Chúng ta cùng đi Đi xem chủ tịch ngân hàng thiên tường Rốt cuộc có đồng ý gặp tạm thiên ngưng hay không Nếu như gặp Vậy thì ô thị tập đoàn có thể được kiếm Thì cũng đó là chuyện đáng mừng Nếu như không đồng ý gặp Chúng ta có thể chê cười tạm thiên ngưng Hà hê lòng dạ Đi, ta cũng sẽ đi Ôn bình, lo lắng Lâm thục phân đi lại không biết tốt xấu Điền ngăn cản không để cho bà đi. Bà không được đi. Tôi không thể không đi. Tôi ngược lại vẫn nhìn hết Tạ Thiên Ngân có phải là nhân vật lợi hại hay không. Có thể khiến chủ tịch ngân hàng Thiên Tường lộ diện. Lâm Thục Phần, tôi cảnh cáo bà, nếu như bà công xám hư chuyện của tôi, tôi liền ly hôn với bà. Ông yên tâm, chuyện trước khi có đáp án, tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu. Thiếu Hạo, chúng ta đi. Lâm Thục Phần không thèm để ý đến Ô Minh. Kêu ôn thiếu hoa một tiếng, sau đó đi ra cửa. Ôn thiếu hoa trầm ngâm nhìn ôn minh một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đi theo lâm thục phân ra khỏi cửa. Ôn minh nặng nề thở dài một cái, tiếp tục cũng đi theo. Tạ thiên ngưng thấy cả nhà ôn ra đi ra, trong lòng liền hiểu rõ bọn họ sẽ tự mình lái xe, liền lại nhạt nói, khi nhỏ chúng ta đi thôi. Phong Khải Trạch cũng không quay lại nhìn, trực tiếp lái xe đi. Trừ Tạ Thiên Ngưng ra, người còn lại căn bản không lọt vào mắt của anh. Ôm thiếu hòa đi ra sau, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao từ trước mặt hắn lái đi, trong lòng càng thêm rối loạn. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn hoài nghi bạn trai của Tạ Thiên Ngưng là giả, còn có thân phận của anh ta, tất cả giống như đều là sự thật. Không giống như là đang diễn trò Người này giúp cuộc là ai Lại có tài lực cùng thực lực như vậy Lầm thục phần mặt tràn đầy oán hận Nhìn trăm trăm tạ thiên ngưng Trong lòng đối với cô là 10 phần không hài lòng Bà rất ghét cô ở trước mặt bà Tỏ ra vẻ khoan dung độ lượng Ôn minh cũng không nghĩ quá nhiều Thấy tạ thiên ngưng đã lên đường Vì vậy thúc giục Mau lên xe Ôm thiếu hòa dừng tất cả suy nghĩ trong đầu, đuổi theo chiếc xe thể thao kia. Cũng không để cho mình nghĩ quá nhiều, hơn nữa không ngừng điều chỉnh suy nghĩ, coi như là lừa dối mình. Không tự nguyện hạ thấp bản thân mình. Hắn cũng không tin tạ thiên ngưng thực sự có thể tìm được một người đàn ông ưu tú như vậy. Hết chương số 162, chuyện được phát trên website chuyển vn bạn đang nghe truyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả địch mộc truyện được phát trên website chuyển chương số một không thể thay đổi được phong khải chặt cố tình lái xe chậm chậm đáng lẽ chỉ cần mất mười phút là đến Nhưng hơn nửa tiếng sau anh mới đến. Trên đường đi từ nhà xe đến cửa chính, anh còn cố ý đi chậm lại. Đơn giản chính là anh không muốn đến Ngân hàng Thiên Tường quá sớm. Tạ Thiên Ngưng biết anh cố tình làm như vậy. Cô không nói gì, chiều theo ý anh. Bây giờ người nhà ôn đang ngồi chờ đại sảnh của Ngân hàng Thiên Tường. Họ đã đến cách đây 10 phút trước, đợi thêm 10 phút nữa vẫn chưa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng và người bắt đầu khó chịu. Giờ này nó còn chưa tới, nó không chừng cô tá đòi ý sẽ đừng rồi, về thôi. Lâm Thục Vân ngồi trên ghế đại sảnh, nhíu mày lên tiếng. Ô Minh có đang phỏng phỏng thấp thỏm, rối loạn lo âu, lại nghe Lâm Thục Vân kêu réo bên cạnh, liền khó chịu trách móc bà. Nhớ bà còn nói chỉ một câu nữa thì đi về ngay đi, bà phát học bao nhiêu chuyện của tôi còn chưa vừa lòng sạch. <cười> Lầm thụ phần hừ hừ, Quay đầu sang chỗ khác, Mặc dù im lặng, Nhưng vẫn tỏ vẻ khinh thường. Ôm thiếu hoa im lặng, Ngồi đâu một chỗ, Các tay lên chán, Hình như là đang che kín mặt mình. Gần đây, Ngày nào anh cũng đến ngân hàng thiên tường, Hầu như toàn bộ nhân viên đều nhớ rõ anh, Bây giờ lại đến nữa, Quả thật có chút mất mặt. Nhưng cũng hết cách, Anh cũng không muốn phải đến, Tin tức, người nhà họ ôn lại đến Ngân hàng Thiên Tường Lập tức chuyển tài Lâm Thư Nhu Bà kêu người mang màn hình giám sát tới Bà muốn xem rốt cuộc là bọn họ tính làm cái gì Quản lý Hà sau khi biết được chuyện này cũng chạy tới xem Thật không biết ra mặt của bọn họ dây đến cỡ nào Thư Nhu, cái đám người nhà họ ôn này đúng là quỷ bám không tan Mình chưa bao giờ thấy ai mà mặt dày đến như vậy giám phát cả mặt đến cường cầu chúng ta nuôi không họ thôi đấy Đúng là không biết nhục Muốn đến thì cứ đến Chẳng qua chỉ là chiếm ba chỗ ngồi đại sảnh thôi má Có gì bỏ tát đâu Nếu như bọn họ muốn phí thời gian ngồi đây Thì cứ để cho họ ngồi Phải Họ muốn ngồi cứ để cho họ ngồi Đến chừng lúc tập đoàn ôn thị tuyên bố phá sản Chắc là họ sẽ không tới đây nữa đâu Lâm Thư Nhu không nói gì Tính bấm nút tắt màn hình giám sát Chợt bà thấy tạ thiên ngưng bước vào cửa chính Lập tức hoảng hốt Tâm trạng cực kỳ hoảng loạn Tiểu Hà Thiên ngưng đến Cái gì? Thiên ngưng đến Quản lý Hà cũng tinh ngạc không kém mở to hai mắt nhìn kỹ Thấy đúng là tạ thiên ngưng đang vào Ông khó hiểu Sao thiên ngưng lại đến đây Nếu như mình đoán không sai Có lẽ là ôn minh nhờ con bé đến Mục đích chính là muốn con bé yêu cầu chúng ta tiếp tục giúp đỡ tập đoàn ôn thị Người nhà họ ôn, quá nhiên là rất bị ổi Giáp lợi dụng tấm lòng lương thiện của con gái bà Bà sẽ không để cho họ được như ý Cậu định làm gì? Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục giúp đỡ tập đoàn ôn thị nữa Cứ xem như bọn họ nhờ thiên ngưng đến nói chuyện cũng vô dụng Cậu ra ngoài ứng phó với họ Cứ nói mình không có ở đây Đồng thời nói cho bọn họ biết quyết định của mình Thế này mình có thể làm được giúp cậu Nhưng cậu không muốn đi ra gặp Thiên Ngư một lần sao? Gặp nhau chưa chắc đã tốt Mình chỉ cần biết nó đang sống hạnh phúc là được rồi Cậu cứ xử lý đi Mình ngồi đây xem cũng được rồi Được Quản lý Hà không nói nữa Bước ra khỏi phòng đi xử lý chuyện này Tạ Thiên Ngư và Phong Khải Trạch vừa bước vào cửa chính Lập tức nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi chờ đại sảnh Ôn Minh vừa thấy hai người, nỗi lo trong lòng cũng giảm xuống, ông đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, bước tới nói: "Các người giúp cuộc cũng đã tới." "Sao vậy? Ông sợ chúng tôi bỏ chạy giữa đường hay sao?" Phòng Khải Trạch cười khinh bỉ, hỏi lại, đôi mắt khuất lên nhìn thẳng Ôn Minh, "Anh có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu." Quá dễ dàng để nhận ra tâm tư của bọn người đạo đức giả này. Lão già Ôn Minh Bên ngoài thì hiền lành cung trực, nhưng đến khi gặp chuyện lập tức lòi đuôi ra. "Không phải đâu, là do bác nóng ruột thôi." Ông mình chụp giạ nói lắp liếm, "Đúng hay sai thì chính ông tự hiểu." Tạ Thiên Ngưng sợ hai người sẽ cãi nhau, liền vội vàng chen ngang họ. "Ông, giờ cháu đã đến rồi, tiếp theo thì phải làm cái gì?" Cô vừa dứt lời, Khi từ xa đã có một người tiếp tân nữ đi tới, nói năng lịch sự. "Xin chào quý khách, mời mọi người theo tôi đến phòng tiếp tân, quản lý Hà đang ở đó chờ mọi người, xin mời." Quản lý Hà muốn gặp chúng tôi. U Minh ngạc nhiên, Tạ Thiên Ngung vừa đến, thái độ của họ liền thay đổi hẳn. "Vâng, xin mời theo tôi." Phòng Khải Trạch không lo lắng mấy, nắm tay Tạ Thiên Ngung đi trước. Mặc kệ người nhà họ ôn đang đứng ngơ ngác ở đó Tạ Thiên Ngưng quay đầu nhìn một cái Sau đó xảy chân đi theo Cô vẫn không hiểu rõ cho lắm Cứ mơ màng đi vào Mơ màng đối diện với những người lạ mặt Ôn mình tỉnh lại Nhanh chóng đuổi theo Không bận tâm đến vợ và con trai mình Họ muốn đứng đó làm kiều thì mà kệ họ Lâm thục vân bị chế nhạo tạ Thiên Ngưng Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh Khiến bà bàng hoàng Ôm Thiếu Hoa đứng dậy Kéo mẹ dậy, nhắc nhở Mẹ, đi thôi. Thiếu Hoa, thế này là sao? Sao con bé Tạ Thiên Ngân vừa tới Thì quản lý Hà lại điền đồng ý gặp chúng ta vậy Đi theo chẳng phải là sẽ biết sao Đi À, ừ Sau đó, hai mẹ con nhanh chóng đuổi theo Xài chân rộng Bắt kịp những người phía trước Cùng nhau đi đến phòng tiếp tân Quản lý hà đã ngồi Ở bên trong từ sớm Nhâm nhi đi trà trong tay Thấy tạ thiên ngường đến liền đặt ly xuống Chào hỏi lịch sự Cô tạ mời ngồi Ồ thì ra là ông Không ngờ ông vẫn còn nhớ đến tôi Tạ thiên ngường nhận ra quản lý hà Ban đầu còn có chút lo lắng Rồi thì tiêu biến hết Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi À Người này hẳn là bạn trai của cô, xin chào Quản lý Hà đứng lên, đưa tay ra phía trước Phòng khải trạch cười nhạt, đi đến bắt tay chào Anh lộ rõ vẻ trầm ôn lão luyện, xin chào Xin hỏi quý danh của tiên sinh là gì? Quản lý Hà rút tay về, âm thầm quan sát người đàn ông bí ẩn này Người này thật không đơn giản Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau Không cần biết tên là gì Phong Khải Trạch Hài hước từ chối Nhưng giọng nói không kém phần uy nghiêm Tiên sinh thật là Có khiếu nói đùa Xin mời ngồi Quản lý Hà hiểu đối phương không muốn nói tên Cũng không ép Lịch sự mời ngồi Phong Khải Trạch không từ chối Thoải mái ngồi xuống Và Thiên Ngưng cũng ngồi xuống cùng anh Ôn Minh im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội Vì vậy chủ động ngồi xuống dò hỏi Thì ngừng, sao con lại quen biết quản lý hả? Hồi trước Con có đi đến đây cùng với tiểu nhiên Vào ngân hàng thiên tường Nên gặp ông ấy một lần Nói thật là hồi đó Con còn tưởng ông ấy là nhân viên chăm sóc cái hàng Cái đấy, không ngờ thì ra là Quản lý ngân hàng Ừm, Ôn Minh không hỏi gì nữa chỉ là vẫn chợt ngâm suy tư điều gì đó. Phòng Khải Trạch chỉ mới liếc mắt sang liền biết rõ ông ta đang nghĩ gì. Nếu như anh đoán không sai, chắc chắn Ô Minh đang nghi ngờ tạ Thiên Ngâm cấu kết với quản lý Hà, phá hoại tập đoàn Ôn Thị. Loạn người này chỉ biết hoài nghi người khác, không chịu suy xét đến sai lầm của chính mình. Lâm Thục Phân bước vào cùng Ôn Thiếu Hoa, Ngôi đến cạnh ôn minh, im lặng nhìn, khi thấy tạ thiên ngưng có quan hệ tốt với quản lý hà, bà thấy rất khó chịu, nhưng không thể nói, đành miếng răng nhẫn nhịn. Thiên ngưng, ôn minh gọi cô, nháy mắt ám hiệu, kêu cô nói việc chính. Tạ thiên ngưng lại không hiểu, e rè hỏi lại, sao vậy bác? Thiên ngưng, chuyện chúng ta khi nãy bàn còn còn nhớ chứ? Ôn Minh không nói thẳng, chỉ nói mốc mí một chút. Quản lý Hà biết rõ ý tứ trong lời nói của Ôn Minh, không đợi Tạ Thê Ngưng nói, ông đã chủ động lên tiếng trước. Đồng sự trưởng Ôn, tôi biết rõ mục đích ông đến đây là làm gì, tôi chỉ nói như thế nào. Ngân hàng Thiên Tường sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị nữa, đây là sự thật. Cho dù ông có Ngọc Hoàng Đại Đế thì chẳng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tại sao? Không phải ông đã nói ngân hàng thiên tường không giúp đỡ tập đoàn ôn thị nữa là bởi vì tạ thiên ngưng sao? Hôm nay tôi đã dẫn con bé đến đây, nó đồng ý tiếp tục ủng hộ tập đoàn ôn thị. Sao ông vẫn không chấp nhận giúp đỡ tập đoàn ôn thị? Ông mình lo lắng, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói thẳng, thậm chí còn nói lung tung. Rõ ràng tạ thiên ngưng chưa hề nói là tiếp tục ủng hộ tập đoàn ôn thị. Đúng là Ngân hàng Thiên Tường đồng ý giúp đỡ tập đoàn ô thị cũng bởi vì cô tạ thiên ngưng Nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể ảnh hưởng đến quyết định của Ngân hàng Việc ôn thiếu hoa có thể tuyệt tình vứt bỏ tình cảm 10 năm của vợ chưa cưới Mà đi lấy người phụ nữ khác Cũng đủ để chứng minh cậu ta là một kẻ không có trách nhiệm Còn có khi không có lương tâm Loại người như vậy sao mà chúng tôi dám mạo hiểm bỏ tiền ra Cậu ta tiêu xài Vì thế, chỉ cần là của ôn thiếu hoa, chúng tôi đều sẽ không đầu tư, bao gồm tập đoàn ôn thị đang được chỉ định cho cậu ta thừa kế cũng thế. Ông! Ôn thiếu hoa nóng giận, đứng dậy, vọt tới trước mặt quản lý hà, túm chặt lấy áo của ông, mắng. Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi đã nói rõ, kể từ lúc anh chia tay với tạ thiên ngưng thì đã sẵn kết cục như thế này. Quản lý Hà hất tay ôn thiếu hoa ra, chỉnh sửa lại quần áo của mình cảnh cáo. Anh còn dám ồn ào, tôi luyện gọi bảo vệ tấm cổ anh ra ngoài. Sao các người lại quyết định như vậy? Nếu lúc đầu đã lựa chọn giúp đỡ, sao bây giờ đột nhiên lại không giúp đỡ nữa? Tại sao hả? Ôn thiếu hoa càng lúc càng kích động. Mặc dù anh không có nhào tới tóm áo của quản lý Hà, nhưng vẫn gần giọng chất vấn ông. Tôi nhớ là tôi đã trả lời câu hỏi này rồi Giờ tôi không muốn nói thêm nữa Hôm nay tôi gặp mặt mọi người Chính là vì muốn nói rõ ràng mọi chuyện Cho dù có mời cô tạ Thiên Ngưng đến Thuyết phục cũng vậy thôi Ngân hàng Thiên Tường sẽ không tiếp tục Giúp đỡ tập đoàn ôn Thị Điều này đã được quyết định từ ngày Anh chia tay với Thiên Ngưng Giờ nó là sự thật không thể thay đổi Chính anh đã khiến tập đoàn ôn Thị Đi vào đường cùng Không thể trách được ai Ông Thiếu Hoa bị đả kích nghiêm trọng, xoay đầu lại, hầm hè trừng mắt nhìn Tạ Thiên ngưng lửa hận trong lòng cháy lên mù mịt, anh không cam tâm. Tạ Thiên ngưng thấy anh ta nhìn cô như vậy, hơi sợ sệt, bàn tay bấu chặt cánh tay của Phong Khải Trạch, nhích người né tránh. Phong Khải Trạch thấy cô sợ hãi, liền giũi tay ôm cô vào lòng, dịu dàng, "Đừng sợ, có anh ở đây." Ừ. Cô gật đầu, xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy ôn kiếu hoa nữa. Quản lý Hà cũng nhìn thấy cảnh này, cười hài lòng, liếc mắt nhìn camera lên một góc, gật đầu một cái. Lâm Thư Nhu thấy quản lý Hà gật đầu cười, bà cũng cười theo. Xem ra con gái của bà đã tìm được tình yêu đích thực cho mình rồi. Không một ai để ý đến camera trên góc kia. Không khí trong phòng nặng nề hẳn ra Lần thuộc phần vũ đang nóng giận Vì suy nghĩ cho tình hình nên cố nhẫn nhịn Thấy tạ thiên ngưng đến vẫn không thể thay đổi cục diện Vậy bà không thể nhịn nữa Đứng lên, đi tới trước mặt cô Vung tay lên định tát cô một cái Nhưng phong khả chạch đã kịp thời chụp tay bà lại Bóp chặt cổ tay, hầm hừ cảnh cáo Bà mà dám động đến cô ấy, tôi sẽ đập gãy cánh tay này của bà À, thả tôi ra, đau quá. Lâm thục phân tịnh tác tạm thiên ngưng một cái để hạ giận Không ngờ lại gặp chuyện như vậy Đúng là toàn kẻ vô liêm sĩ Không đạt được mục đích thì chạy đến đánh người Lâm thục phân, bà là cái thứ người tận mã Tôi nói trước, nếu bà còn dám ức hiếp thiên ngưng Tôi sẽ khiến cho bà phải chân chuông ra ngoài Loại đàn bà ưa danh sĩ diện như bà Nếu phải chạy trần chuồng trên đường Chắc chắn không còn mặt mũi nào mà sống, có phải không? Phòng khải trạch đầy lâm thục phân ra Ánh mắt như tué lửa Á! Lâm thục phân bị hất ra Mất thăng bằng Xém chút nữa là ngã lăn xuống đất Cụ mày ôm thiếu hòa đỡ kịp thời Mẹ ổn chứ? Mẹ, mẹ không sao Lâm thục phân đứng vững lại Tuy không giơ tay ra đánh người Nhưng vẫn nắm nảy Gạt nạt lại Cứ tưởng cô giỏi lắm Chẳng qua chỉ có thế thôi Chả làm gì ra hồn Còn tên kia cậu là cái tháng gì Ngoại trừ chỉ biết nói ra cậu còn là cái gì Cứ tưởng tạ thiên ngưng Có thể thuyết phục ngân hàng thiên tường Tiếp tục giúp đỡ tập đoàn ôm thị Giờ thì nhìn đi Vẫn chẳng được cái gì Nếu đã vô ích Bà cần gì phải nhẫn nhịn nữa? Lời này thật sự chọc giận Phong Khải Trạch. Anh đứng lên, Hít mắt nhìn bà, nhìn qua giống như anh muốn giết người. "Cậu, cậu muốn làm gì? Ở đây rất đông người, cậu đừng có mà làm sằng bệnh Lâm Thục phân run sợ, nói lắp bắp, nhưng vẫn cố cứng họng, lùi lại, núp sau lưng ôm Thiếu Hoa. Hết chương số 163. Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn.com Chương số 164. Không cãi không được Tả thiên ngưng không muốn ồn ào nơi công cộng Em kéo Phong Khải Trạch lại Lớp đầu khuyên can anh Thì con, thôi đi Không cần tranh chấp với bọn họ Phong Khải Trạch không đồng ý Thiên ngưng, tại sao chúng ta phải nhịn họ Nếu như không cho bà ta một bài học Bà ta sẽ còn ảo tưởng Mình ta đây giỏi lắm Không coi ai ra gì Không phải là em nhịn Mà là em không muốn ảnh hưởng đến anh Ở đây là ngân hàng Thiên Tường Công ty của người khác Nếu như trành cãi ở đây khác nào làm trò cười cho người ta, lỡ đầu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là anh rất mất mặt sao? Thôi kệ đi, sau này không gặp lại họ nữa là được. Em quá mềm lòng, không chịu trứng trả lại, cũng bởi vì như thế cho nên bọn họ mới dám càng ức hiếp em. Chỉ cần anh không ức hiếp em là được rồi, bây giờ anh chính là người quan trọng nhất của em. Em chỉ quan tâm đến mối anh thôi, không thừa sức đi quản chuyện khác, đặc biệt là mấy chuyện không đau. Tạ Thiên Ngân nói ngăn nhẹ nhàng, không hề tức giận. Nhưng mà Lâm Thục Phân lại thấy khó chịu khi nghe cô nói như vậy. Bực tức khi nãy, gục thêm lần này, tăm lên bụi phần. Không thèm để ý đến ánh mắt đáng sợ của Phong Khải Trạch, ngạc nội cô. Tạ Thiên Ngân, cô đừng mà có mà giỡn cái giọng nói đó ra. Làm như mình tốt đẹp lắm không bảo. Tôi nói cho cô biết, từ lúc ba cô phó thác cô cho thiếu hoa, tôi đã bắt đầu kết cờ, do khi đó xảy ra nhiều chuyện Nhưng tôi chưa thể để thiếu hoa hủy bỏ hôn ước với cô. Cũng may hôn sự không thành, bằng không phải giúp các loại đàn bà tranh chuyện những cô về tôi sống sao nổi? Phong Khải Trạch vừa mới nguôi ngoai nhưng lại bị lâm Thục phân đốt lên lại lửa giận bén cháy bừng bừng lên. Lúc này anh tức muốn giết người rồi. Tạ Thiên Hương thấy anh nóng lên. Vừa ngăn phiền phức Vội túng giữa anh lại Đẩy ra phía sau Bước lên mặt đối mặt với Lâm Thục Phân Bác gái Lâm Đây là lần cuối cùng con gọi bác là bác gái Bác nói bác rất vui vì ôn thiếu hòa của con Đã hủy bỏ hôn ước Con cũng thế Con rất rất vui khi hủy bỏ hôn ước với anh ta Bác kết con Bác hận con đến cỡ nào con cũng chẳng thèm quan tâm dù sao sau này chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa Tập đoàn ôm thì sống chết như thế nào Chẳng như quả gì đến con ta cứ tiếp tục sống như ý bác muốn Đừng lo lắm Con sẽ không đến quấy dày nữa đâu Lâm thuộc phần cười khinh khỉnh Chế giễu Nói dễ nghe nhờ <cười> Tạ thiên ngưng đến giờ tôi mới biết Hóa ra cô cũng chỉ là giấy sách cố giữ lấy lề mà thôi Bác gái Đáng lẽ con cũng nên nói mới đúng Đến giờ con mới biết thì ra các cũng có thể trở cháo như vậy. Tạ Thiên Ngưng cô không được xỉn nhục mẹ tôi. Uông Thiếu Hoa nghe thấy Tạ Thiên Ngưng ăn nói bất kính, chỉ tay vào mặt cô, gằn giọng cảnh cáo. do bà ta tự thích mang nhục, không trách ai được. Uông Thiếu Hoa, tôi vì anh đã bỏ ra 10 năm thanh xuân, làm biết bao nhiêu chuyện cho gia đình nhà anh, cuối cùng tôi được gì ngoài sự nhục nhã, anh ruồng rẫy tôi sử oan tôi, sỉ nhục tôi, tôi cũng còn chưa nói gì. đáng lẽ giờ tôi phải tiếp tục nhịn nhục nghe các người chửi rủa tiếp sao? tôi không phải là bi nhân, lòng dạ tôi rất hẹp hòi. cả nhà anh ức hiếp tôi như thế, lại còn muốn tôi tôn kính à? quả wow, thật là ngực cười, ức hiếp người ta còn bắt người ta tôn kính mình, đúng là nhảm nhí. cả thiên ngưng càng mắng càng hăng, bao nhựa uất ức đè nén trong lòng. Giờ phút này như sụp sôi trào ra, không kìm hãm được. Cô chịu đựng đã quá đủ rồi. Nhìn đi, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo của mình ra. Trước mặt chúng ta thì giả bộ hiền lành chân thật, luôn tỏ ra mình cao thượng. Quả thật, cô còn chơ cháo hơn cả bạn minh sao? Lâm thủ phân mắng lại, không hề nhân nhượng. Anh nói hỗn hào như thế, bà không cãi sao được. Bà muốn nói sao cũng được. Dù sao chúng ta cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa, bà nói tôi lòng dạ ác độc, giám xét gì cũng được. Chẳng hề quan tâm, bà thích nói gì thì cứ nói. Thì con, mình về thôi, em không muốn lãng phí nước bọt với cái hạng người như thế nữa đâu. tạ thiên ngưng không thèm chấp với bà, nắm tay phong khải trạch bước ra khỏi phòng. phong khải trạch đi theo cô, không nói gì cả, biết sang nhìn lâm thục phân và ôn thiếu hoa nở một nụ cười ác độc Rồi hiếp mắt cảnh cáo quản lý Hà Khi đi ra khỏi cửa Anh bỏ lại một lời cảnh cáo Kể từ lúc này Nếu như ai dám giúp đỡ tập đoàn ôn thị Tôi sẽ khiến kẻ đó phải chịu kết cục hê thẳng Quản lý Hà nghe lời cảnh cáo nguy hiểm này chợt thấy lạnh người Cảm giác người đàn ông này không hề đơn giản Rốt cuộc thì anh ta là ai? Lâm Thư Nhu ngồi trong phòng quan sát, kể từ lúc thấy con gái mình bị ức hiếp, bà đã tức giận cực kỳ. Cuối cùng thì không nổi, rời khỏi văn phòng, đi đến phòng tiếp tân. Hóa ra đây là cách cư xử của bọn họ với con gái bà. Món nợ này, nếu như con bé không tính, vậy thì để người làm mẹ này thay tính thay họ nó. Thả Thiên Nhu và Phong Khải Trạch rời khỏi. Hai người vừa bước vào tham máy, cánh cửa tham máy dần khép lại. Đúng lúc đó, Lâm Thư Nhu đi ngang qua, hai mẹ con không hề nhìn thấy nhau. Tại phòng tiếp tân, những người nhà ôn vẫn còn ở trong phòng, quản lý Hà cũng đứng ở yên đó. Mặt mày ôn minh sám ngắt, ngồi thất thểu trên ghế, không để ý xung quanh, đầu óc chỉ quay quần chuyện tập đoàn ôn thị sắp phá sản Lâm Thục Phân vẫn còn chưa hết nguôi giận Cho dù Tạ Thiên Ngưng đã rời đi Nhưng bà vẫn lầu bầu nhiếp mắng Cái con Tạ Thiên Ngưng thối thà này Nó nghĩ nó là ai mà dám chơi cháo đi như thế Nó không biết tự nhìn lại mình đi Ngay cả tư cách bưng trà rót nước cho mẹ còn không có Vậy mà còn dám nói nàng như thế Như thế với mẹ <cười> Thôi đi mẹ Người ta cũng đi rồi Nói làm gì nữa Ông Thiếu Hoa cảm thấy xấu hổ Dù sao quản lý Hà vẫn còn ngồi ở đây, cãi nhau ồn trước mặt ông ta, thật có chút mất mặt. Chuyện lúc nãy cũng đủ làm anh mất mặt rồi, giờ anh không muốn bôi cho chát chấu thêm nữa. Nhưng Lâm Thủ Phân chẳng quan tâm đến vấn đề này, bây giờ bà chỉ muốn phát tiết hết oán hận trong lòng, chửi hăng thêm. Mẹ cứ nói đi loại người như thế, nếu mình hiền lành với nó, nó sẽ đè đầu cưới của mình, của mày còn không chịu cưới nó. Nếu không, chắc giờ nó leo lên đầu mẹ rồi Mẹ, đừng rụt, đừng nói nữa Ông thiếu hoa tính tiếp tục khuyên nhủ mẹ mình Không để bà nói thêm nữa Nhưng đang còn nói dở Thì bị người khác cắt ngang Quản lý hả giận dữ khi nghe những lời nói của Lâm Thục Phân Không im lặng nữa, phản bác bà Bà nên nói chính mình mới phải Thứ người như bà, nếu ai hiền lành với bà Bà liền đè đầu cưỡi cổ người ta Cô không mắng ông, ông chó không vào làm gì Lâm thuộc phân cãi lại. Khi nãy mắng vài câu cũng đã hạ hỏa đôi chút Nhưng bị người khác nói mình Bà lại bực bội lên Nhất định cãi cho giả lẽ Lâm thuộc phân Bà có thấy bây giờ bà giống một phu nhân quý phái nữa không Lời nói và hành động hiện giờ của bà Tôi chỉ có thể nói bà không hề có tư cách Đây là chỗ của tôi bà ở trên chỗ của tôi mà to tiếng lắm lời quả thực là không khác gì với mấy mụ bán cá ngoài chợ bà cảm thấy mình như vậy là hay sao lâm thụ phân cũng rõ lời mình nói có chút độc miệng nhưng vẫn cố biện minh tôi tôi bị chó điên cắn nên mới tức nói mấy câu oán trách phổi dù sao cũng không liên quan đến ông ông không thích thì đừng nghe cần gì mà nói khó nghe như vậy bà nói thiên lương là chó điên sao Trừ con đó thì còn ai ở đây nữa Nếu còn có lẽ là cái thằng đi cạnh nó Bọn vô công rồi nghề Còn dám bày đặt vẻ mặt trước tôi Tụi nó nghĩ tụi nó là ai chứ Âm phu nhân Ánh mắt của bà thật thấp kém như mắt chó Ông Ông dám bắn tôi Quản lý hạ Cho dù đây là chốt của ông Nhưng ông cũng không được ăn nói như vậy Ôm thiếu hòa bảo vệ lâm thủ phân Không để mẹ mình bị bắt nạt Tôi nói sai à? Chẳng lẽ ánh mắt bà ta không thấp kém như mắt chó sao Dù sao mấy ngày nữa tập đoàn ôn thị các người cũng phải tuyên bố phá sản Các người sẽ phải làm việc cực khổ để trả hết nợ nần Đến khi đó tôi muốn xem các người còn có thể phách lối như thế nào Ôn thiếu hoa không cãi cãi lại được Những lời ông ta nói là sự thật Mọi chuyện càng lúc càng bế tắc hơn Anh càng sửa càng hỏng Cuối cùng không thể sửa chữa được nữa Lâm thủ phân không tin, cứ khăn phăng tin rằng tập đoàn ôm thị sẽ không phá sản. Cao ngạn nói lại, Ở cái thành phố này không phải chỉ có mỗi ngân hàng các ông, các ông không giúp tôi sẽ đi tìm ngân hàng khác. Bà nghĩ có ngân hàng nào ngu ngốc móc tiền túi đi nuôi một đám sát rửa sẵn. Quản lý hàng dễ ước cợt. ông chắc chắn 100% không hề có một ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ cả. Kể từ 5 năm trước, đã không hề có bất kỳ cứu ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ. Nếu như không phải vì Thiên Ngưng, bọn họ cũng sẽ không giúp. Quản lý hả? Ông đừng có mà khinh ngụy quá đá. Lâm thuộc phân là tự bà trúc họa vào người. Lúc nãy bạn trai của Thiên Ngưng đã nói, nếu ai dám giúp tập đoàn ôn thị, anh ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chịu kết cục thê thảm. Bà nên nhớ kỹ câu đó đừng để đến khi mình chết mà vẫn không biết tại sao. Ông lầm tục phần trò tay chỉ quản lý hà nghiến răng tức tuổi nghĩ nghĩ một tí bà thả tay xuống nhích mắt mép cười trầm trọng. Tôi đã hiểu vì sao ông lại có quan hệ tốt với thạc tạ thiên ngưng như vậy rồi. À là tình nhân của ông chứ gì? Bởi vì tình nhân của ông. Cho nên ngân hàng thiên tường mới không thể giúp đỡ tập đoàn ôm thị, có đúng không? Ba! Bà... Lâm thuộc phần, bà ăn nói sạch sẽ một chút đi. Lâm thư nhu đến cạnh cửa, nghe được câu này vô cùng tức giận, lớn tiếng lớn tiếng quát lại, bước tới, giáng cho một cái tát cháy ra vào mặt bà ta. Hết chương số 164, chuyện được phát trên website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 Không ai có thể ngờ được bà ta lại xuất hiện đúng lúc này. Đặc biệt là Lâm Thục Phân, mở tròn hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Sao bà ta lại ở đây? Là bà, sao bà lại ở đây? Lâm Thục Phân, đây là cách bà đối xử với con gái tôi suốt mấy năm hay sao? Lâm Thường Nhù không trả lời câu hỏi của bà ta mà hỏi lại. Nếu như không phải thấy con gái bị ức hiếp thảm thương thì bà cũng không tính xuất hiện. Lâm Thực phần cười khinh bỉ, châm chọc Lâm Thư Nhu, Bà không có tư cách để hỏi tôi Nhớ năm xưa bà chê tạ tránh kỳ nghèo khổ Đi theo gã đàn ông giàu có khác Nên tôi không thể không bề phòng con gái bà Lỡ sau này Nó bỏ con trai tôi đi Theo thằng khác giống mẹ nó thì sao Lâm Thực phần, Bà nghe cho rõ Cho dù có chết Tôi cũng không cần loại con rể như ôn thiếu hoa Đàn ông thối tha như thế Không bằng một con chó Còn nữa, nó không thể so bì được với tạ chứng kỳ Từ đầu đến cuối, các người liên tục phạm sai lầm Chẳng như không biết sửa mà còn ức hiếp người quá đá Lâm thu nhủ, tùy chúng ta là đồng hương Nhưng nếu bà còn dám nói như thế thì đừng trách tôi phòng khách sáo Bà chẳng cần khách sáo, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn khách bà khách sáo Bà muốn nói gì? Lâm thu phần không hiểu lắm, nhưng vẫn kêu cầm sách lối khinh thường Lâm Thư Nhu, khinh quá khứ của bà ta. Ông Thiếu Hoa bị Lâm Thư Nhu chửi mắng thậm tệ, cảm thấy khó chịu, vốn dĩ không muốn tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận nói vài lời. Bà là Lâm Thư Nhu, mẹ của Tạ Thiên Ngưng à? Tôi là loại người gì thì kệ tổng, không đến lượt một loại người đàn bà ham mê danh lợi bỏ chồng bỏ con. Cảm theo gã đàn con khác thì bà soi nói đọc, tôi ham mê danh lợi Thế còn cậu thì sao Đừng có tự cho rằng là mình thanh cao Việc làm của cậu còn nhục nhã hơn kẻ ham mê danh lợi này Thiên ngưng vì cậu mà hy sinh gần 10 năm tuổi thanh xuân Nhưng cậu vẫn vứt bỏ nó đi lấy con đàn bà khác Lại liên tiếp xỉ nhục nó Cậu có tư cách gì mà nói thôi Lầm thư nhu rất muốn tát mấy cái mặt tay và mặt côn thiếu hoa Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn Tôi đã xin lỗi cô ấy Nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ, không thể trách tội được. Đã đến khi ly dị với tạ Minh sang, lúc tập đoàn ôn thị sắp phá sản thì cậu mới nhớ đến tạ Thiên Ngưng sao? Mơ tưởng được lời tha thứ của nó sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù Thiên Ngưng có đồng ý tha thứ cho cậu, tôi cũng không đồng ý. Những gì các người làm với con gái của tôi, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Ôn Minh nghe ra được đầu mối, Lờ mơ đoán ra được chuyện gì đó khiếp sợ hỏi Lâm Thư Nhủ Chuyện ngân hàng thiên tường không tài trợ cho tập đoàn ôn thị Là do cô giở trò có đúng không? Đúng là do tôi Bởi vì tôi chính là chủ tịch của tập đoàn thiên tường Cách ngày ôn thiếu hoa kết hôn với tạ Minh san Tôi đã có mặt tại nơi cử hành hôn lễ Còn nữa Vào ngày sinh nhật của tạ chính phong Tôi đều nghe thấy Nhìn thấy rất rõ ràng mọi hành vi Lời nói các người ở dưới chung cư Các người ức khiếp cầm gái tôi ra sao, tôi biết hết. Lời vừa nói ra, Lâm Thục Phân liền kinh hoàng lại khiếp sợ, Không còn vẻ phách lối như hình nãy nữa. Tim như bị bóc nghẹt, Chân như nhũn ra, Cuối cùng đứng không nổi, Ngồi bệt trên ghế, Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ôn thiếu hòa cũng ngạc nhiên không kém, Há hốc mồm, Hắn không thể tin nổi. Thì ra, tất cả những chuyện này, Điều do hắn vứt bỏ tạ thiên ngương mà thành Bà Bà chính là chủ tịch của tập đoàn thiên tương Ồm mình lắp bắp hỏi lại Câu hỏi luôn canh cánh Ở trong lòng cuối cùng cũng đã được giải ra Nhìn cả nhà họ ôm đều ngốc người ra như vậy Lâm Thư Nhù cười khinh bỉ Tại, Bởi vì tôi là chủ tịch của tập đoàn Của ngân hàng thiên tường Nên mới có thể giúp tập đoàn Ôn thị chống đỡ cho đến giờ mới phá sản. 5 năm trước, tập đoàn Ôn thị đã làm ăn bết bát, đã không thể cứu vãn được nữa. Nhưng tôi muốn cho Thiên Nương có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, không muốn nó phải chịu cực khổ, cho nên tôi mới lấy tiền túi người không các người mấy năm nay, mỗi một đồng, một cắc các người dùng đều là tiền của tôi. Ai ngờ chẳng những các người không hề cho con gái tôi sống hạnh phúc, lại còn ức hiếp nó, xi nhục nó. Hay là các người nghĩ con gái của Lâm Thư Như tôi rất dễ ăn thiếp có đúng không? Lâm Thục phần im lặng, ôn thiếu hoa quý không nói lời nào, ôn mình đau xót ngồi hụt đầu xuống. Thấy phản ứng của những người này, quản lý Hà chẳng những không thông cảm, ngược lại còn vui mừng, ông nói xéo vài câu. Có vài người luôn tự cho mình là rất cao quý, nhưng thực ra bản thân lại rất bê tiện hơn cả những kẻ khác. Đời này không cần đoán Cũng biết ông án chỉ đến Lâm Thục Phân Lâm Thục Phân ngẩng đầu lên Trong mắt ươn ướt Dùng ánh mắt hối hận nhìn Lâm Thư Nhu Lúc này không còn có chút kiêu ngạo nào nữa Thậm chí có hơi tự ti, nghẹn ngào Nói như vậy Cô đã biết 10 năm qua Thiên Ngư đã phải sống như thế nào Gặp chuyện gì à Phải Nếu gặp được chuyện gì tôi đều biết hết Bao gồm luôn cả việc các người vứt bỏ nó, trà đạt nó, sự oan nó Những gì cần biết tôi đều biết hết Những gì không cần biết tôi cũng biết Các người ức hiếp thiên ngưng đến như thế nào Tôi sẽ đối xử với tập đoàn ôn thị như thế Nhưng mà giờ thì cũng không cần thiết nữa Chẳng mấy chốc tập đoàn ôn thị cũng sẽ phá sản Các người sẽ phải chạy đôn chạy đáo để trả nợ 10 tỷ Chị E làm cả đời cũng không trả hết đâu Lâm Thư Như càng nói càng hăng, thấy Lâm Thuận Phân tuyệt vọng, ba lại càng vui vẻ. Đây chính là cái giá bọn họ phải trả vì dám ức hiếp con gái bà. Thư Như, sao bà có thể tàn nhẫn như thế? Tập đoàn Ôn Thị chính là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ, chưa kể việc bà bỏ rơi ông ấy, nhưng sao bà lại có thể nhẫn tâm đặt đổ tâm huyết cả đời của ông ấy? Ôn Minh không cam lòng, lòng giận đầy oán hận không chịu từ bỏ nếu như tập đoàn Ôn Thị mà phá sản ông sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng ngày ngày phải sống trong cảnh chủ nợ đến đòi nợ sống như thế thả chết cho rồi Ô Minh lờ như thế mà ông cũng dám nói sao tập đoàn Ôn Thị là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ tài nhưng tâm huyết cả đời của anh ấy tại sao các ông lại trắng trợn chiếm đoạt lời anh ấy dặn trước lúc Lâm Trung ông cũng không là tốt Vậy thì đừng có oán trách tôi. Tôi đã giúp đỡ tập đoàn rất nhiều suốt năm năm nay. Ông có biết tôi phải tốn bao nhiêu để nuôi cái đám vô dụng này không? Đặc biệt là bà Lâm Thục Phân. kiêu ngạo chảnh chọe, chẳng coi ai ra gì. Luôn hạ thấp người khác. Rõ ràng chính bà cũng không thể coi trọng thiên lương. Tôi, tôi... Lâm Thục Phân bị Lâm Thư nhu trách mắng nặng nề. Xuân lẩy bẩy, lắp bắp không lên lời. Bà biết nói gì đây? Nếu như sớm biết mẹ tạ thiên mung lợi hại như thế Thì lúc đầu bà sẽ không làm như vậy Ôn thiếu hoa bất bình Là tạ thiên mung tự động hủy bỏ hôn ước Chứ chúng tôi có làm trái ước định với tạ chính kỳ đâu Trước khi chết tạ chính kỳ cũng không có nhờ Ngân hàng thiên tường giúp đỡ ôn thị tập đoàn Vậy tại sao tôi phải tốn tiền tốn của người không người nhà cậu Ba Ôn thiếu hoa Từ lâu tôi cũng đã không ưa gì cậu Những gì thiên ngương làm cho cậu tôi đều rất rõ Nhưng cậu lại chê bai con gái tôi xấu xí Làm cậu xấu khổ Cũng được Tôi cho cậu cưới người khác Nhưng tiền của tôi chỉ dành cho ai có thể làm cho thiên ngương hạnh phúc Cậu làm cho nó đau khổ Nên đừng có hòng tôi chìm đồng xu một cắp bạc nào cho cậu Ông thiếu hoa á khổ Anh cúi đầu ân hận Là do anh, là do anh mù quá Chỉ nhìn bên ngoài Nên mới xảy ra cơ sự này Lâm thủ phân và ôn minh Cũng không biết nói gì Ngồi ngây ra một chỗ như chờ ngày tận thế Lâm thư nhu liếc một cái Cười lạnh lẽo Sau đó quay lại dặn quản lý Hà Tiểu Hà Cậu ra giặt bảo vệ Nếu như sau này thấy bọn họ đến Cứ trực tiếp tống cổ ra ngoài Tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa Được Mình biết rồi, mình cũng chẳng muốn gặp lại mấy kẻ như thế này. Thứ nhưng, câu nói xem, hình như đầu óc của mấy người này không bình thường, đi nhiều vả người khác, lại lên mặt hống hách. Điều đó chỉ khiến cho sự việc càng thêm bếp bắt thêm mà thôi. Loại người như vậy, dù ở chỗ nào cũng chẳng làm ra cái trò chống gì. Còn lực cường nhất là bọn họ lại có thể đến đây mặt dây để đòi chúng ta bỏ tiền nuôi không họ chứ. Chuyện ngu xuẩn như vậy, mình sẽ không lặp lại lần nữa. Lâm hmm. Thư Nhu hừ hừ vài câu, rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Quản lý Hà nhún vai, dĩu cợt. Quý khách, thật đáng tiếc, chỉ sợ sau này chúng ta không có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Để bày tỏ lòng tiếc nuối, tôi sẽ để cho mọi người ngồi đây lâu một chút, uống thêm nhiều nước một chút ông đang chửi séo, dù cô ngủ đến mấy thì cũng có thể nhận ra. Ôn Thiếu Hoa bực bội hầm hừ nhìn ông, nhưng hắn không thể nói gì, chỉ đành bặm môi nhịn giận. Quản lý Hà biết bọn họ đang tức tối, nhưng không thể bất tâm cười hả hê, lúc đi ra ngoài còn quay lại nói thêm một câu. "Tớ quên mất, nếu như mọi người ngồi trong phòng lâu quá sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài." Chà chà, lúc đó thì mất mặt lắm đó Ông Minh thở dài, lòng chết lặng đi Ông rất quán thận vợ mình Nhưng chuyện đã đến mức như vậy Cũng có duyên cớ của nó Chuyện đã rồi, ông oán giận thì làm gì được cơ chứ Lâm Thủ Phân khóc nức nở Ba chưa bao giờ thừa nhận sai lầm của mình Nhưng bây giờ ba thừa nhận mình đã sai rồi nhưng cũng không nói ra, chỉ trách thầm trong lòng. Ông thiếu hoa hít một hơi thật sâu, không muốn thấy cha mẹ mình nặng nề như thế, nói Cha, mẹ, chúng ta về thôi, trời không tuyệt đường sống của một người, con tin rằng chắc chắn sẽ có biện pháp khác để giải quyết. Tuy anh nói như thế, nhưng anh cũng biết không còn cách nào khác nữa, bởi vì không ai chịu đồng ý giúp đỡ như ngân hàng thiên tường. Bỏ tiền túi mà nuôi không bọn họ. Tập đoàn ôn thị phá sản. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hết chương số 165. Chuyện được phát trên website. Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mootvn.com Chương số 166 Có chút vấn đề Đối với người ôn ra mà nói Giờ đỉnh đầu toán là mây đen Sắp đổ trận mưa to Hơn nữa còn kéo thêm gió mạnh Vận rủi kéo đến hàng loạt Nhưng đối với tạ thiên ngưng mà nói Đỉnh đầu là một cảnh sắc tươi đẹp Đang rộng mở phía trước đầy hạnh phúc Sau khi ra khỏi ngân hàng thiên tường Tàng đá lớn ở trong lòng cô đã được gỡ xuống Thật nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên Nhìn thấy cô vui vẻ như thế Phòng khải trạch cũng không còn giận dữ Mà biến thành vui sướng Bởi vì thấy cô vui sướng Mà lòng cũng vui theo Thì ngưng Thật là không thể hiểu nổi đầu óc em được làm một cái gì nữa Bị người ta thoá mạng một trận Vậy mà còn vui vẻ đến thế Chẳng lẽ em thích bị mắng đến thế sao Anh mới thích bị mắng ý. Tuy rằng bị mắng Nhưng em lại không bị tổn thất gì Và lại cũng không phải là lần đầu tiên bị mắng Cần gì mà phải để trong lòng chứ Trong lòng em đã xem người ôm ra như không khí Cho nên lời bọn họ nói em đều không để trong lòng Cô chính là một người như vậy Nếu đã không thèm quan tâm Sẽ không để ở trong lòng Bây giờ anh có thể khẳng định 100% Trong lòng em đã không còn ôm thiếu hoa Nói như vậy trước giờ anh không tin là trong lòng em không còn ôn thiếu hoa có phải không? Tạ thiên ngừng tiến lên phía trước, chặn đường đi, hung hăng trứng mắt nhìn anh Cả người thở phì phò, vừa thấy liền biết là đang dỗi Cô cũng không thể giận, muốn giận thì phải giận chính mình Cư nhiên lại hồ đồ chỉ vì ôn thiếu hoa mà tổn hao hết 10 năm tình cảm Anh không phải là không tin, mà là sợ Chuyện tình cảm con người khó có thể lý giải Ai cũng không thể biết chuyện gì sẽ phát sinh ra Bất quá giờ anh đã có thể yên tâm Sau này không phải sợ chuyện này nữa Hơn nữa anh còn dám khẳng định Ôn tiểu hoa sẽ không có cơ hội cướp em đi khỏi anh Em chính là của anh thôi Phong Khải Trạch lấy tay chạm nhẹ mũi của cô Cứ như vậy bên đường treo chọc cô Cô gạt tay anh Trợn mắt trừng trừng nhìn anh cố ý khinh thường nói chỉ biết khéo lò bỏ trắng răng được được được anh chính là kẻ lò bỏ trắng răng em là lợi hại nhất chuyện giải quyết xong rồi giờ muốn đi đâu anh tiến đến ôm cô bộ dạng nhàn rỗi vô cầu vô thúc vô yêu vô lo về cuộc sống nếu có thể luôn luôn được như vậy thật tốt biết bao không cần phải cuốn vào nhiều cuộc tranh chấp của người đời đói bụng thì về nhà ăn cơm đi Cô ném ra một câu, hoàn toàn chỉ muốn trở về ăn cơm. Hôm nay lúc anh đi đã nói khiến chu không cần nấu cơm trưa, nên trở về cũng không có cơm mà ăn đâu. Chỉ bằng đi ra ngoài ăn đi. Anh khẳng định là chúng ta có thể ăn ở bên ngoài sao? Vì sao không? Anh nghi hoặc hỏi, vẫn chưa thể điều hết hàm ý trong lời nói này. chỉ con, anh quên rồi sao? Hôm qua lúc chúng ta đi ăn tối ở dưới nến ý, Bị người ta đuổi ra thật là mất mặt Theo như em nghĩ Bất kể chúng ta có đi đến nhà hàng nào Ba anh cũng sẽ bắt họ đuổi chúng ta đi Thậm chí cả cửa cũng không cho ta vào ấy chứ nên muốn ăn cơm ở bên ngoài Thì chắc là có chút vấn đề đó Cô chưa có gặp qua phong gia vinh nên không thể biết ông ta giải nhắn như thế nào Nhưng qua tác phong làm việc của ông Cô có thể nhận ra Khẳng định ông là một người rất tàn nhẫn độc ác cũng vì cảm thấy ông ta nhẫn tâm nên trong lòng của cô không thể giữ bình tĩnh được như trước thậm chí hơi hoảng sợ dù sao ông cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường đi của cô với khỉ con phong khải trạch nhún vai vô lo sau đó kéo cô đi về phía trước vừa đi vừa nói ăn một nửa bị đuổi ra cũng không tốt chẳng làm như vậy vừa tiết kiệm được tiền vừa lại được ăn nhiều món nếu ăn chưa no ta liền bồi sang một nhà hàng khác, từ từ mà chơi với lão già đó. dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian mà. anh xem như đây là niềm vui thú trong cuộc sống. à, thế này được sao? giảm không được. em không cần lo nhiều, cứ đi theo anh là được. đi nào. Ừ. cô ngây ngốc đi theo anh, tim đập rồn rập. dù anh có nói thế nào thì cô vẫn thấy lo, luôn có một sự cảm xấu. Chẳng lẽ e vì cô quá căng thẳng, quá sợ hãi nên mới có loại dự cảm xấu này sao? Bất kể có phải hay không, tôi kiềm chỉ đi tiếp. Vì cô không còn lựa chọn khác, mà cũng không muốn lựa chọn khác. Ở phía trên nhà cao tầng, Phong Gia Vinh cầm ống nhòm theo cửa sổ nhìn xuống. Thấy Phong hải Trạch đi cùng tạ thiên ngưng vui vẻ đi bên nhau trên đường quốc lộ. Cười cười nói nói, trong lòng rất tức giận. Điền ném ứng nhòm qua trên bàn Lạnh lùng nói Đường Phi, trong vòng một phút Ta không muốn thấy bọn chúng đi bên nhau Cậu mau lập tức bắt cô gái kia Đi đến nơi này cho tôi Ông Phong, cậu chủ luôn ở bên cạnh cô ta Dường như một phút cũng không rời Không muốn kinh động cậu chủ Mà ra tay với cô ta Thật sự là rất khó Đường Phi nghiêm túc trả lời Cảm thấy đây là chuyện cực kỳ khó làm Phong gia Vinh suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân gì, rõ ràng không muốn nghĩ đến vấn đề này, thay đổi kiểu khác. Đường Phi, vừa rồi bọn họ đi ra khỏi ngân hàng Thiên Tường, cậu đi thăm dò xem bọn chúng đến đó làm gì, phái thêm người đi theo dõi bọn họ. Hôm nay tôi phải gặp cô ta, nếu có cơ hội lập tức mang cô ta đến ngay cho tôi. Bằng không thì tự tạo cho cơ hội để. Dạ. Đường Phi nhận lệnh. Lập tức đi làm việc không có chút do dự Hắn có thể do dự sao? Hắn không thể Vì đây là việc của hắn Phòng gia vinh biết đường Phi đã rời đi Lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Theo người, hướng người đi đường Cười lạnh Chỉ cần chuyện ông đã quyết Không có ai có thể thay đổi Dù là con trai của ông Lúc này ai muốn phá hư chuyện tốt của ông Ông sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết Đường phi đi ra khỏi cánh cửa lớn, thoáng nhìn qua ngân hàng thiên tường, im lặng một hồi, sau đó lấy cặp mắt kính ra, đi thẳng về hướng khác. Cần phải điều tra về ngân hàng thiên tường. Lúc này, người nhà ôn ra mới rời khỏi ngân hàng thiên tường. Sắc mặt ba người đều khó nhìn, không có một chút sinh khí, không khí trầm lặng. Không ai để ý đến bọn họ, trong đám người xa lạ Cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái Lâm thủ phân không còn ánh sáng cao quý Bỗng nhiên thấy bản thân mình với đám người bận rộn trên đường không cùng loại Thậm chí còn thấy không bằng họ Không tiền thì nói cao quý gì chứ Tương lai quá xa vời Phải trở về với nợ nần chồng chất Bao trùm bọn họ là một không gian tối Vô hạn ôn thiếu ngà cũng thấy như thế trong lòng không ngừng than thở, cả người vô lực, đầu hơi chút quay cuồng, thoáng nhìn qua cửa lớn của ngân hàng thiên tường, trong lòng thở dài nói: nếu như lúc trước hắn chọn tạ thiên ngưng, thì ngân hàng thiên tường sẽ giúp hắn trở thành người thừa kế. tất cả đều là do hắn suy nghĩ nóng cạn lại để vùn mất. trên lầu lâm thư nhu từ cửa sổ nhìn xuống, thấy ôn minh đứng ở cửa ngẩn người. Trên mặt lộ nụ cười lạnh xem thường, trong lòng rất hưng phấn. Bọn họ có kết cục như vậy, đó là xứng đáng. Thư Nhu, giờ người nhà ôn gia đã biết thân phận của cô, không bao lâu nữa thì thiên ngương cũng sẽ biết rồi. Có phải cô phải chuẩn bị thật tốt đó? Trợ lý Hà rót ra hai chén cà phê, một cho bản thân mình, một ly đưa cho bà. Lâm Thư Nhu cầm lấy cà phê, nhấp một ngụm. Liền trả lời câu hỏi của ông Theo như tôi đoán đám người ôn ra khó có thể tìm thiên ngưng Sẽ không dính dáng đến nó Cho nên bí mật này Có thể giấu giếm được thêm một thời gian nữa Nếu đến một ngày nào đó Không thể giấu được nữa Thì cứ tùy cơ mà ứng biến vậy Kỳ thực cô có thể không cần tránh thiên ngưng Nếu cô bé biết Nhất định sẽ hiểu cho quyết định Năm đó của cô ngà Như thế này thì không tốt sạc tôi chỉ muốn lặng lặng ở phía sau yêu thương nó không cần thiết phải lộ diện tiểu hà đối với bạn trai bây giờ của thiên lương ông có ý kiến gì không có biết cậu ta là ai không lâm thư nhù lảng tránh sang chuyện khác không muốn đề cập nhiều cậu ta không có nói ra thân phận của mình có thể thấy được cậu ta cũng không phải là người tầm thường lúc trước cậu ta từng cảnh cáo qua một câu qua đó tôi có thể phán đoán ra Cậu ấy là người có quyền thế Về phần cậu ấy là ai Tôi vẫn chưa biết Cần phải điều tra thêm Đại khái tôi đã biết cậu ta là ai rồi À, cậu ta là ai vậy? Thiên ngương gọi nó là khỉ con Lúc trước tôi từng nghe thiên ngương nói Không biết khỉ con này Có phải là khỉ con hồi nhỏ kia không Nhưng bất kể nó là ai Chỉ cần có thể cho con gái tôi hạnh phúc Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó Nếu đúng như vậy, thì bà có thể thật sự yên tâm. Tuy rằng không thể xác định nhân phẩm khí con này là thế nào, nhưng bà có thể khẳng định, tuyệt đối mạnh mẽ hơn tên ôm thiếu hòa tuyệt. Hết chương số 166 Chuyện được phát trên website Bạn chuyện... đang nghe chuyện audio Gái ấy Hiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Chương số 167 Bị người ta bắt đi Phong Khải Trạch dẫn tả Thiên Ngương đi vào một nhà hàng ăn cơm Tất cả đều rất bình thường, không bị người nào xua đuổi Phục vụ cũng rất chu đáo Sau khi nghe bọn họ gọi món liền rời đi, không có gì khác thường Trương Dung nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ rời đi, tuy dáng rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy là lạ, lạ. Đây là một nhà hàng cao cấp, theo lý Phong Gia Vinh phải đến phá hư với đúng chứ. Cô không tin sao lại im biển lặng đến như thế. "Khỉ con, anh có thấy bữa ăn này có gì kỳ quái không?" "Có sao?" Anh bình thản hỏi. Ký thực trong lòng cô có cảm giác này, nhưng lại không đặt nó vào trong lòng. Cứ lạnh nhạt đối mặt Có chứ Theo lý ba anh hẳn sẽ không cho chúng ta Vào nhà hàng ăn cơm mới phải Nhưng giờ chúng ta đã ngồi xuống Còn đang ăn thức ăn Mà lại chưa có ai đến đuổi chúng ta đi Anh không thấy kỳ quái sao Quà wow, bài học lần trước Cô đã học được Chuyện gì cũng phải tâm dùng tâm để suy nghĩ Dùng đầu để phân tích Chẳng lẽ em lại thích bị người ta đuổi đi sao Anh treo ghẹo nói Mà lại thích bị người ta đuổi đi chứ Em chỉ không muốn chờ điều xấu xảy ra Nơi này có rất nhiều người Rất xấu hổ đấy Cô tìm lý do để thoái thác Kỳ thực không sợ Chuyện mất mặt này Bất kệ nó đi Mục đích chính của chúng ta là đầy bụng Nếu như thật sự đang ăn một nửa rồi lại bị đuổi Vậy chúng ta có thể đổi sang nhà hàng khác Đến khi ăn no mới thôi Dù sao chúng ta cũng không có việc gì để làm Cứ xem như đi dù ngoạn đi Anh có vẻ rất bình thản hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác có thể xảy ra. Anh đương nhiên không thèm để ý, bây giờ Phong Gia Vinh không thể dùng dao để giết người, nhiều nhất chỉ khiến anh phải khó xử và gặp chút phiền toái nhỏ nhỏ mà thôi. Lỡ ơi chúng ta không được no bụng, chẳng phải là rất đau khổ hay sao? Cô lễ độ hỏi, vẫn có chút không tin mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Tuy rằng anh rất tài giỏi, Nhưng cha anh cũng có bản lĩnh không kém Nếu cha con này đối phó nhau Thật sự không biết ai thắng ai thua Em nên tin người đàn ông của em nhưng như anh không thể làm em bụng no căng bụng Em có thể đánh anh Anh trả lời đầy dí dỏm Hơn nữa nói chuyện còn rất tự tin Được Em xem anh làm cách nào để em ăn no bụng đây Lúc này Người phục vụ mang đồ ăn lên Do không cẩn thận tay lỉnh tụt, làm đồ ăn ụp lên người Dạ Thiên Ngâm, cô khoảng hốt hét to, đứng bật dậy. A! Thức ăn, thức ăn đầy dầu mỡ, làm toàn thân cô đều dính bẩn. "Tiểu thư, thực xin lỗi, xin lỗi, cô không hề cố ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Người phục vụ vội vã cúi đầu xin lỗi. Dạ Thiên Ngâm không trách cứ người phục vụ, thấy thân thể dính toàn dầu mỡ, Thật sự là quá bẩn, nhưng đã biến thành như thế này không còn biện pháp nào khác. Phong Khải Trạch đứng dậy đi tới, kiểm tra tình cảnh của cô một lúc, sột ruột hỏi: "Sao, cô bị thương ở đâu không?" "Không sao, chỉ là quần áo bị dính dơ một chút thôi, chỉ cần về giặt lại là không có gì đâu." Cô không đáp, có hơi bất mãn, cũng không muốn của mắng người phục vụ. Cô nói không sao, nhưng có người lại không như thế sau khi thấy tạ thiên ngưng không bị gì, phong khải trạch chưng mắt nhìn người phục vụ, nghiêm khắc chất vấn là cậu cố ý có đúng không? tiên sinh thật sự tôi không cố ý, thực sự xin lỗi, chỉ là do lỡ tay nên mới như vậy, thực sự xin lỗi. người phục vụ vẫn y như cũ, ngoại trừ mỗi lần nói lời xin lỗi liền cúi đầu xuống, nhưng phong khải trạch không tin, biểu cảm cực kỳ u ám đáng sợ. Tức giận nhìn hắn Có phải có người xúi dục cậu làm như vậy không? Không, không có Tôi thật sự không cố ý Thật sự xin lỗi Người phục vụ có vẻ hơi kích động Lo lắng Sợ đến mức cả người đều phát run lên Trên chán toan tóc đầy mồ hôi lạnh Tạ thiên ngương cầm giấy ăn Không ngừng trà lên chất bẩn Dầu mỡ ở bên người Nhưng trà thế nào cũng vẫn không hết Thấy Phong Khải Trạch mắng người phục vụ Làm hắn sợ đến run cầm cập liền hít một hơi, khuyên nhủ Thôi đi, em nghĩ anh ta cũng không cố ý đâu Anh cũng đừng trách anh ấy Ai mà không có lúc tái phạm Phạm phải sai lầm chứ Anh đừng làm cho người ta hoảng sợ nữa Anh thấy hắn tàn cố ý Chắc chắn là có người sai khiến Không, không ai sai khiến Thật sự tôi không cố ý Người phục vụ lập tức tranh cãi Do quá căng thẳng Nên nói hơi cả lầm Phong Khải Trạch nghe trong lời nói của hắn ta có một chút quái lạ Vì thế lặng lẽ nhìn hắn, lặng nhạt nói Thật không có ai sai bảo sao? Không, không có Tạc Thiên Ngưng cũng không thấy người phục vụ này căng thẳng có điều gì khác lạ Cho rằng Phong Khải Trạch đe dọa nên mới như vậy Nên không quá để ý, cũng không muốn làm hắn khó xử liền nói mấy câu Thì không, anh đừng làm khó cho người ta nữa Ai lại không có lúc mà phạm sai lầm chứ Dù sao không phải chuyện gì to khác Anh hãy để cho anh ta đi làm một phần đồ ăn khác đến đi Em đi vào toilet Một chút nữa sẽ quay trở lại Cẩn thận một chút Phong khải trạch không ngăn cản cô đi Chỉ là nhắc nhở cô một câu Dù sao với tình trạng này Thật sự cần phải đi toilet Em cũng không phải là em bé lên ba Đi toilet mà Có chuyện gì đâu Yên tâm đi anh đừng có làm khó người phục vụ nữa Cô không để ý nhiều việc Cười cười Sau đó đi về hướng toilet Người phục vụ thuận thế Khoáng nhìn cô Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ Thậm chí có hơi áy náy tựa hồ không muốn cô đi toilet Phong hải Trạch thấy ánh mắt của người phục vụ như vậy Lập tức đứng dậy Nắm lấy cổ tay hắn Nghiêm khắc tra hỏi Nói Các người có âm mưu gì Nói Không Nguyên gì Người phục vụ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch Toàn thân run lẩy bẩy Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ Nói Nếu không tôi sẽ bẻ Lọc tay này của cậu Đừng có mà đùa dỡn trước mặt của ta Nói đi à. Cánh tay bị nắm thật sự là rất đau Người phục vụ chịu đau không nổi thét lên Làm kinh động đến các khách hàng xung quanh Mọi người đều đổ dồn tầm mắt đến Nhưng lại không muốn xen vào Bởi vì cái đó trông rất đáng sợ như ma quỷ. Phong Khải Trạch cũng không thèm ngó ngàng đến ánh mắt của người khác. Thừa dịch Tạ Thiên Ngân đi toilet, liền hỏi rõ mọi chuyện, tránh cô lại xin tha làm anh không thể tiếp tục. Nếu cô không nói, sau này không có ngày an lành đâu. Anh có thể khẳng định, rõ ràng khi nãy tên phục vụ này là cố ý. Chẳng lẽ lão già Phong kia lại muốn làm hại Thiên Ngân sao? Này không giống tác phong làm việc của ông. "Bảo ơi, bọn họ ở đây, ở, ở phía sau." Người phục vụ bị ép buộc, dùng ngón tay chỉ về nhà vệ nói. Phòng Khải Trạch liền hiểu chuyện này nghiêm trọng đến như thế nào, liền bỏ người phục vụ ra, chạy về phía nhà Trên đường còn đầy ngã mấy người phục vụ bưng thức ăn lên, nhưng anh không quan tâm, trực tiếp gọi vào bên trong nhà nữ, nước mắt bên trong rõ ràng đều là có người. Nhưng lại không thấy tạ thiên ngưng Trong lòng bấn loạn Tích động không ngừng Anh cho rằng Phong Gia Vinh chỉ muốn làm cho bọn họ mất mặt mà thôi Không ngờ lại dám làm ra cái chuyện như thế này Dám tư nhiên bắt cóc người đi Là do anh quá sơ suất nghi ngờ tên phục vụ kia Cố ý đổ thức ăn lên người cô Phải biết đề cao cảnh sát Không cho cô ta rời khỏi mình Trong toilet có mấy cô gái Nhìn thấy đàn ông vọt vào lập tức sợ hãi kêu là thấp thanh ồn ào chạy ra ngoài có người còn lớn tiếng mắng chửi anh không biết đọc sao không thấy bên ngoài cửa viết là toilet nữ hay sao sắc lang cút mỏ cút mỏ Ông khải trạch không quan tâm đến những người này xoay người đi ra ngoài móc điện thoại ra gọi cho phòng gia vinh điện thoại vừa nối lập tức cảnh cáo ông nếu như cô ấy mất một sợi lông nào Tôi sẽ làm cho cả phòng thị đế quốc Phải hốn đón đó Mau thả ấy dạ Thật không hổ là con của Phong Gia Vinh này Sao biết chuyện này là do ta làm ừ, người đã ở trong tay ta Người có quyền nói là ta Còn con chỉ có thể nghe thôi hiện giờ ta không có thời gian Vì có chuyện khác cần phải làm Chờ khi nào xong việc Mới cùng nhau nói chuyện Phong Gia Vinh nhận được cú điện thoại này Liền biết Đường Phi đã thành công Bắt người đến Liền không quan tâm ngược lại còn cảnh cáo anh Nói hai câu liền cúp máy Ông Phòng khải trạch vốn muốn tiếp tục cảnh cáo ông Nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên cúp máy Anh muốn gọi lại Nhưng đối phương đã khóa máy không thể liên lạc được Phòng giả vỉnh Ông muốn chơi với tôi phải không Được tôi sẽ chơi với ông đến cùng Ai muốn làm tổn thương cô gái của tôi Kẻ đó sẽ không sống yên đâu, Kể cả ông cũng không ngoại lẹ Tạ Thiên Ngân vốn muốn đi vào trong toilet Để tẩy rửa vết bẩn trên quần áo Nhưng vừa mới đến chỗ rẽ Đột nhiên bị người bịt miệng Cổ không ngừng lắc lư Nhưng vẫn không chịu buông cô ra Cuối cùng đẩy lên một chiếc xe Sau khi lên xe Cô bị người ta dùng băng dính dính miệng lại Còn dùng dây thừng cột hai tay cô Bất kể cuộc phản kháng thế nào cũng không kêu được Đường Phi ngồi chỗ phó lái Biết cô gái phía sau đang dãy ruộng liền nhắc nhở cô một câu Cô nên giữ lại chút sức lực đi Như vậy thì tốt cho cô hơn Càng dãy ruộng thì càng chịu đau khổ thêm thôi <cười> Tạ thiên ngưng dùng sức kêu lên Nhưng miệng đã bị băng dính Dù kêu lên như thế nào Thì trong lòng cũng rất sợ Tuy cô không biết những người này Nhưng cô biết hắn ta là ai Theo như kết đối phó này, ngoại trừ Phong Gia Vinh, cô thử không nghĩ là có người thứ hai nữa. Cô biết Phong Gia Vinh là người độc ác, nhưng không ngờ ông ta lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu này. Chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Hết chương số 167 Chuyện được phát trên website chuyện.mukvn.com Bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website truyện chương số một sẽ không đi hơn hai mươi phút sau tạ thiên ngưng bị người dẫn vào một tòa cao ốc người bên trong thấy cô bị áp giải như một phạm nhân cứ thở ơ như không có gì mỗi người đều lạnh như tượng gỗ Không có một chút cảm giác Thấy không thể cầu cứu Những người ở nơi này Chỉ có thể dựa vào chính mình Hoặc chờ kỳ tích xuất hiện Nếu có kỳ tích Chắc phải chờ phong khải trạch đến cứu cô Đường phi đi trước dẫn đường Nhưng đại ca xã hội đen Không liếc nhìn người ở phía sau một cái Tạ thiên ngưng không hề dãy ruộng Ngoan ngoãn đi theo Đến một căn phòng rộng lớn sáng sủa Tuy hơi trống rỗng nhưng vẫn xa hoa. Phong Gia Vinh ngồi ở ghế tựa cạnh cửa sổ, cầm trong tay một tách cà phê nóng, nhấp một ngụm, sau đó đặt cốc lên trên bàn. Lúc này, đường phi mà người đi tới cùng tính nói: "Ông Phong, người đã được đưa tới đây rồi." Cởi trói cho cô ta đi. Dạ. Phong Gia Vinh vừa giãn định một lúc, hai người đàn ông áp giải Điền tháo băng dính ở trên miệng tạ thiên ngưng Cởi dây thừng cột lấy hai tay cô Sau khi tay của tạ thiên ngưng được tự do Không lập tức chạy trốn Cũng không có kích động mà bình tĩnh hỏi Ông lấy cách thức này gặp tôi là có chuyện gì sao Không cần hỏi Cô cũng biết người trước mặt là ai Tuy ông ta là ba của Phong khỏi Trạch, Nhưng không biết vì sao Cô lại không thể nào tôn kính ông được Cô không phải là đứa trẻ không biết lễ phép Luôn yêu kính già yêu trẻ Nhưng bây giờ cô không thể làm được Ngồi đây Tôi muốn nói chuyện cùng với cô Phòng Gia vình khinh miệt nói Cũng không thể nhìn tạ thiên ngưng một cái Giống như rất xem thường cô Tạ thiên ngưng không chút do dự ngồi xuống Hít một hơi Lớn mật hỏi Ngài muốn nói gì với tôi Nếu như muốn tôi rời khỏi phòng khải trạch Thì không cần nói nữa Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy Quá nhiên là thẳng thắn Lại có một chút thông minh Biết dụ ý của tôi bắt cô tới đây Không sai Tôi muốn cùng cô nói chuyện chính Cô đừng trả lời quá nhanh Ngay tôi nói hết Hãy đưa ra lời lựa chọn Rốt cuộc Phong Gia Vinh Cũng chịu nhìn về phía tạ thiên mưng Vui vẻ quan sát cô một chút Tuy diện mạo rất cân đối Hơn nữa khí chất cũng không tệ Nhưng ông vẫn chưa hài lòng, muốn diện mạo và khí chất ở nhiều cô gái, ông chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có hàng tá ở trước mặt. Cho nên ông chỉ cần có gia thế cùng bối cảnh, không có gia thế bối cảnh, đừng mơ bước vào cánh cửa của phong gia. Mặc kệ ông nói là cái gì, chỉ cần trong lòng phong khả trạch có tôi, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Kỳ thực cô đã sớm biết có một ngày như thế, Nên trong lòng đã có sự chuẩn bị Cũng có biện pháp ứng phó Chính cô cũng không ngờ Ngày nay lại đến sớm như vậy Chỉ cần cô mở miệng Cái gì tôi cũng đồng ý với cô Phong Gia Vinh Không để ý đến đối phương nói gì Chỉ tự mình nói Tôi chỉ cần Phong Hải Trạch Cái gì cũng không cần Tạ tiểu thư Đừng nên mạnh miệng quá Hải Trạch không phải là lựa chọn tốt cho cô đâu Ở trước mặt tôi tốt nhất là đừng có nói sai Bằng không cô sẽ không được Ngày nào yên thân đâu Phong tiên sinh Ngài đang đe dọa tôi sao Nếu như cô cảm thấy thế Thì vậy cho là như thế đi Tranh thủ lúc tôi đang ăn nói hòa nhã Chỉ cần đàm phán thành công Mọi người đều có lợi Bất thành tôi sẽ dùng biện pháp khác Để đối phó với cô Cho đến lúc đó thì cái gì cô cũng đều không có Cô đưa ra giá đi Muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi Phong Khải Trạch Chỉ cần cô nói Tôi đều bằng lòng đáp ứng hết Tạ Thiên ngưng không trả lời lập tức Mà chỉ cười lạnh Lạnh nhạt nói Bao nhiêu tiền tôi cũng không rời đi Phong Khải Trạch Tôi có thể nói cho ông biết Khải Trạch không thèm để ý đến tiền của ông Tôi cũng thế Chúng tôi không thích tiền của ông Đừng có uổng phí tâm tư nữa Phong Gia Vinh bắt đầu mất hứng Tưởng sẽ đảm lược thành công, nhưng đối phương khóc trộm nể mặt khiến cho ông cảm thấy rất khó chịu. "Cả Tiền thư, từ trước đến nay tôi chưa từng nể mặt kẻ khác như thế, cô là người đầu tiên nên đừng có thấy thẹn mà nể mặt." "Cảm ơn phong tiên sinh đã tân nhắc, không phải tôi không nể mặt, tôi chỉ không muốn tổn thương người tôi yêu, huống chi tôi cũng không có hứng thú với tiền của ngài." "Điều là do cô đã từng hứa với khí con." Bất kể xảy ra chuyện gì, đều không rời khỏi anh. có lẽ từ khi cuộc ở cạnh bên anh thì đã biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên sớm đã nhắc nhở cô rất nhiều lần. Cô đừng có tự lừa dối mình nữa, tôi biết quá rõ cô đang nghĩ gì. Cô biết Khải Trạch là người nối nghiệp duy nhất ở phòng thị đế quốc, toàn bộ phòng thị đế quốc sẽ là của nó. Vì biết điều đó, cho nên cô mới giả vừa thanh cao nói là không cần tiền của tôi. Tôi không tin người sống ở trên đời này không cần tiền Những cái nói không cần đều là dối trá Tôi không hề nói là tôi không yêu tiền Tôi chỉ nói là không yêu tiền của ông Chính xác, trên thế giới này không ai không yêu tiền Nhưng quân tử yêu tiền tài đều dựa vào nhu thủ, trí hiếm đạo Tôi yêu tiền nhưng cũng yêu nguồn gốc của số tiền đó Nhất là số tiền do mình kiếm được Nếu bán tình yêu để đổi lấy tiền, tôi đều không thích Hồng Gia Vinh nghe xong những lời này, cười khinh miệt chế nhạo cô. Đừng có mà ra vẻ quang minh chính đại như vậy, cũng đừng đề cao mình quá nhiều. Con gái đều là động vật dối trá, các cô chỉ biến, những thứ dơ bẩn của thế giới trở thành điều tuyệt vời nhất thôi. Tạ Thi Ngưng không thích nghe những lời nói này, mặc dù có hơi tức giận, nhưng vẫn bình thản phản bác. Nhưng như con gái là động vật dối trá, vậy còn ông, ông là loại người gì? Người luôn mang trong mình đầy thứ giả tạo Chẳng lẽ là cào thượng sao? Giỏi cho cô gái nhanh mồm lẻ miệng Khó trách Hồng Thi Na đều bại dưới tay cô Tôi không muốn nói đạo lý với cô nữa Bóng lại một câu, cô phải rời khỏi khải trạch mọc Tôi cũng không muốn nhiều lời với ông Chỉ một câu, không đi, tuyệt đối sẽ không đi Bà Thiên Ngưng Cô đừng có thấy tôi nỉ mặt mà làm tới Nếu chọc giận tôi Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Phong tiên sinh Kỳ thực ông nói thế nào Nếu Khải Trạch không mở miệng kêu tôi rời đi Tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh ấy Ông hãy từ bỏ đi Được, được lắm Ngược lại tôi muốn xem Của mạch miệng cho đến lúc nào Ánh mắt Phong Gia Vinh Bừng bừng nguy hiểm Liền liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Người đàn ông nhận được bệnh lệnh, tiến lên phía trước, vung tay muốn tát tạ thiên ngưng vài cái. Tạ thiên ngưng thấy hành động của hắn, trước khi hắn xuống tay liền nhắc nhở. Phong tiên sinh, ông khẳng định muốn làm như thế sao? Nếu thực muốn đánh, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Khẩu khí thật lớn, tôi muốn xem cô có bao nhiêu cái bản lĩnh có thể làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Hãy dạy dỗ cho cô ta một chút đi. Để cô ta biết tranh cãi với tôi sẽ chuốc lấy kết quả gì. Phong Gia Vinh không quan tâm đến lời cảnh cáo của cô, lạnh lùng đứng đó nhìn. Người đàn ông nhận chỉ thị, vươn tay, muốn đánh xuống một cái bàn tai, Nhưng tay còn chưa có đánh, đã bị một người khác đánh trước một cái tát. Tạ Thiên Ngưng không muốn tự dưng bị đánh, vì thế nhanh tay, đánh hắn trước một cái tát. Sau đó tiếp tục tranh cãi với Phong Gia Vinh. Ông tiên sinh, ông là người có thể hô phong hoán vũ, ông đánh một tát vào trên mặt tôi, chẳng khắc nào ông với Khải Trạch đã ra tăng khoảng cách, hơn nữa còn làm cho những khoảng cách xa hơn. Tôi hôm nay nếu chịu tổn hại nào, Khải Trạch nhất định sẽ quay đầu lại tính sổ với ông. Tôi nghĩ chắc chắn ông đợ quá rõ tính cách Khải Trạch, nếu chọc giận anh ấy, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm. Cô lĩnh Khải Trạch sẽ uy hiếp thế sao? Tôi không uy hiếp ông, tôi chỉ nói sự thật cho ông biết ô! Phong Gia Vinh nghẹn lời, hai mắt vui mục lừa giận, trừng mắt nhìn tạ thiên ngưng Vô cùng chán ghét cô gái này, nhưng lời cô nói không phải là không có lý Ông không thể khiến cho mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ hơn Bằng không cắt đứt quan hệ cha con rồi, ai sẽ thừa kế Phong thị đế quốc? Ông không muốn để người khác, người ngoài thừa kế Đường Phi nhìn thấy Phong Gia Vinh vì nam giải liền tìm một cách giải cho ông Phong tiên sinh, đối phó với cô gái này cần gì phải đánh chứ Tôi có một biện pháp khác Biện pháp gì? Đường Phi không nói thẳng kề sát miệng vào bên tai của Phong Gia Vinh Nhỏ giọng nói biện pháp suy nghĩ của mình Phong Gia Vinh sau khi nghe xong liên tục gật đầu Tán thành cách này Tạ Thiên ngư nhìn bọn họ Trong lòng thực sự lo lắng Không ngừng nghiêng tai qua Muốn nghe bọn họ nói cái gì Tiếc là không thể nghe được Xem ra người ở bên cạnh Phong Gia Vinh Chẳng tốt lành gì Trong lòng đầy ý đồ xấu xa Sau khi Đường Phi nói xong liền đứng thẳng người mình Cung kính hỏi Phong Tiên Sinh Người thấy cách này có được không? Có thể, đương nhiên là có thể Vô cùng có thể Đường Phi quả là có tiến bộ Nghĩ ra được một cách hay đến như thế này Phòng Gia Vinh thật sự rất vui liền đứng dậy vỗ bả vai của đường Phi Khen ngợi hắn Này chẳng là gì cả Chỉ cần có thể hữu dụng với phòng tiên sinh là được rồi Đường Phi cúi đầu Không dám quá hương phấn Chỉ khiêm tốn đáp lễ Tốt lắm Cậu phụ trách đem cô gái này nhốt lại, nhưng phải nhớ kỹ ngàn vạn lần cũng không để cho khải trạch tìm thấy. Nếu như chuyện này thất bại, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, có biết không? Nay, đừng Phi tôi biết cậu không muốn cắt đứt quan hệ với khải trạch, nhưng đây là biện pháp duy nhất để giúp nó. Chúng ta không thể là không làm thế. Yên tâm, trong tương lai nó nhất định sẽ rất cảm kích cậu đấy. Phong Gia Vinh vỗ vai Đường Phi hai lần, trên mặt lộ ra nụ cười rời đi. Nhưng trước khi đi còn liếc mắt kinh thường nhìn Tạ Thiên Ngưng, tràn đầy khinh bỉ. Tạ Thiên Ngưng không hiểu trong hồ lô bọn họ đang bán thuốc gì, muốn hỏi rõ, nhưng không dám, bởi vì cô biết họ sẽ không nói cho cô nghe. Phong Gia Vinh đi rồi, Đường Phi dùng ánh mắt ánh náy nhìn Tạ Thiên Ngưng, nhận lỗi với cô. Tạ Tiểu Thư, Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ. Trong thời gian này làm cô chịu nhiều ức ức rồi. Anh, anh muốn thế gì? Không làm gì, tôi chỉ muốn mời cô đến một nơi làm khách vài ngày. Cô không đi? Tạ Thiên Ngưng lùi đến trong góc, không muốn đi cùng bọn họ, nhưng điều vô dụng, hai tên đàn ông lực lưỡng tiến về phía cô, đèn chói cô lại một lần nữa, dùng băng dính bịt miệng cô còn bị kiến khắp người cô khiêu cô đi. Một mảnh tối đen, cô không thấy rõ cái gì cả, càng không biết những kẻ này đưa cô đi đến đâu. Hết chương số 168, chuyện được phát trên website chuyện.vn Các bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch mộng chuyện được phát trên website chuyển chấm mút vn chấm com trường số một thật dối đoạn trong lòng phong khải chặt như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng tìm tạ thiên ngưng về nhưng anh biết rõ người đã rơi vào tay phong gia vinh nhất định sẽ chịu chút đau khổ hơn nữa cũng không thể dễ dàng cứu về hôm nay nếu như không còn cách nào khác anh chỉ có thể dùng đến liên minh hắc phong vào lúc này Cự Phong đang hẹn hò cùng người đẹp Sau khi nhận được điện thoại khẩn của Phong Khải Trạch Lập tức chạy về Có chút oán trách Lão Huỳnh, anh đừng mỗi lần Cũng đều bất ngờ tập kích có được không Tối thiểu cũng nên nói trước mấy tiếng Cho tôi biết chứ Ngộ nhỡ tôi đang cao chào thì làm thế nào Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu Hiện tại trong tay chúng ta Có bao nhiêu cổ phần của Phong Thị Đế Quốc Lúc này Phong Khải Trạch Đã mở máy tính ra Trước mắt kiểm tra giá cổ phiếu của phong thị đế quốc, cân nhắc tiếp theo phải làm như thế nào mới đúng. Anh muốn nghĩ ra một cách, vừa có thể kiềm chế phong gia vinh, lại không làm bại lộ thân phận của mình. Một biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Ngày hôm qua mua được 5% chỗ hạ tổng, hiện tại có 40% rồi. Cách yêu cầu 50% đó của anh 10%. Khải trạch 5% này cũng đã tốn số tiền Gấp 10 lần giá trị thị trường Phần 10% còn thiếu Chỉ sợ cũng phải dùng cách này Đây chính là mua bán lỗ vốn Anh khẳng định vẫn còn muốn tiếp tục sao Tôi mua cổ phiếu phong thị đế quốc Không phải là vì kiếm tiền Cho nên lời lỗ với tôi mà nói Chẳng có ý nghĩa gì Mục đích của tôi chính là khống chế ngược lại Phong gia Vinh Bây giờ ông ta đã bắt thiên ngôn đi rồi Tôi phải nghĩ ra cách cứu người Cách gì? ông ta bắt thiên mông đi hành động của phong gia vinh so với sự tính của anh nhanh hơn rất nhiều đây là một vấn đề anh định làm như thế nào cự phong thu hồi về ba lăng nhang đi lên cũng bộ dạng nghiêm túc mở lát trước mắt mười ngón tay di chuyển thật nhanh ở trên bàn phím rất dễ dàng đã tiến vào hệ thống hồ sơ mật phong thị đế quốc đọc trộm tài liệu bên trong đọc nhanh như gió Cũng không có gì có thể lấy ra làm đề tài viết báo Phòng thị đế quốc làm việc luôn luôn nghiêm cẩn Tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ đến đáng thương Tất nhiên không có chuyện gì để có thể viết báo Trước mắt thiên nung cũng không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ sợ phải chịu chút đau khổ Cho nên tôi muốn mau chóng nghĩ ra một cách xử lý vẹn toàn đôi bên Một là không để lộ thân phận Lại có thể giải quyết vấn đề Phòng khải trạch tiếp tục Cổ cực suy nghĩ, không muốn khiến bản thân tĩnh tâm nghĩ cách, nhưng vì lo lắng cho Tạ Thiên Ngân nên tâm thật sự không thể nào an tĩnh được. Anh chưa từng rối loạn đến như vậy, cũng chưa từng tâm trạng không yên như lúc này, anh thật rối loạn. Cự Phong cảm thấy sự lo lắng của anh, mặc dù bây giờ không giúp được gì, nhưng vẫn là an ủi anh mấy câu. "Khải Trạch, anh đừng lo lắng." phong gia vinh bắt thiên ngưng đi nhất định là có mục đích chỉ cần ông ta chưa đạt được mục đích chúng ta vẫn còn có cơ hội cứu người nếu như tôi đoán không sai mục đích của ông ta hẳn là cự phong còn chưa nói hết điện thoại của phong khải trạch bỗng nhiên kêu lên phong khải trạch lấy điện thoại di động ra nhìn điện thoại hiện lên là phong gia vinh gọi tới vì vậy không chút do dự ấn nút nghe hơn nữa không đợi đối phương mở miệng chính anh đã chất vấn trước ông đã làm gì thiên ngưng nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy chúng ta sẽ đồng quy vu tận đừng tưởng là tôi không có gàn này cũng đừng tưởng rằng tôi không có bản lãnh này phong gia vinh nghe được câu này trái tim từ trước đến nay chưa từng run rẩy không ngờ lại bỗng chốc run run thậm chí cảm thấy may mắn vừa rồi đã không cho người hạ thủ đánh tạ thiên ngưng dù vậy Ông cũng không muốn thỏa hiệp lùi nửa bước Tiếp tục lấy thân phận Của một người nắm quyền nói chuyện Khải trạch, chuyện đã đến nước này Vậy ta cứ việc nói thẳng thôi Ngày kia chính là hôn lễ của con Và Hồng Thi Na Ta muốn con đến với tư cách là chú rể Hơn nữa còn phải kết hôn với cô ta Nếu không cả đời này Con cũng đừng mong gặp lại tạ thiên ngưng Ông đã uy hiếp đối Phòng khải trạch giận đến nghiến răng nghiến lợi Không nghĩ tới chuyện xảy ra đã xảy ra. Nhưng như con thấy ta đắc uy hiếp con thì chính là uy hiếp. Con nên nhớ, phải có mặt ở hôn lễ này kia, nếu không cũng đừng có trách ta không có khách khí Ta sẽ đem giấu đến nơi thiên ngương vô cùng bí ẩn, giấu đến một nơi mà cả đời con cũng không có khả năng tìm ra. Con nên biết ta có bản lĩnh này. Song gia Vinh ông được quá đáng. Phòng Khải Trạch giận đến lửa giận hướng trời nhưng là phong gia vinh ngồi ở trên ghế sà lồng lại không lo lắng hà Hê nói ta vốn có tư chất quá đáng chuyện ta đã quyết không cho phép bất cứ kẻ nào thay đổi ta muốn con cưới hồng thi na thì con nhất định phải cưới hồng thi na ông đừng có mà hà hê quá sớm chúng ta hãy đi nhìn xem tôi sẽ khiến ông hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay phong khải trạch không muốn nói thêm nữa tức giận cúp điện thoại sau đó đem điện thoại di động ném mạnh về phía ghế salon như vậy còn vẫn chưa hạ giận vươn tay muốn cầm máy tính đập luôn cự phòng lăn tay lẹ mắt bảo vệ máy tính nghiêm túc nhắc nhở anh Vinh tư liệu trong máy tính này còn không có dành riêng cho anh nếu như quả thật anh muốn đập thì cũng phải để sau này chứ phòng khải trạch thu tay lại không còn muốn đập máy bị tính mà nặng nề ngồi xuống ghế salon thô hấp rồn rập không ngừng cố lắng lại tức giận trong lòng anh thật sự sắp phát điên rồi không ngờ rằng phong gia vinh sẽ dùng cách như vậy để bắt anh cưới hồng thi thật ra anh đã sớm nghĩ đến có thể như vậy mới đúng phong gia vinh là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn loại chuyện hèn hạ này đối với ông ta mà nói quả thật là chuyện thường như cơm bữa khải chặt Có phải Phong Gia Vinh dùng tạ thiên ngương uy hiếp bắt anh cưới Hồng Thina? Phong suy đoán nói, thật ra thì nhất định đã là đáp án này rồi. Phong Gia Vinh còn chưa có điện thoại đến, anh đã suy đoán được kết quả. Ông ta muốn tôi ngày kia xuất hiện với tư cách là chú rể trong hôn lễ, hơn nữa còn phải cưới Hồng Thina. Anh thỏa hiệp sao? Muốn tôi thỏa hiệp, không dễ như vậy. Nếu muốn chơi âm... Vậy chúng ta cùng chờ với ông ta xem ai âm hơn Cự phòng tăng thêm gấp đôi tiền thu mua cổ phần của phong thị đế quốc Sau đó gửi cho phong gia vinh một lá thư nặc danh Nói cho ông ta biết trong tay chúng ta có 50% cổ phần phong thị đế quốc Như vậy thì có lợi ích gì? Nói cho ông ta biết trong tay chúng ta có 50% cổ phần Đây chẳng qua là thông báo một tiếng mà thôi Nếu như không làm chuyện gì, căn bản là không có tác dụng Có một số việc Thông báo một tiếng có thể dẫn đến hiệu quả rất lớn Cậu cứ làm theo lời tôi là được Kế tiếp tôi còn phải có kế hoạch khác Thời gian mấy ngày gần đây của cậu cứ để chống đi 24 giờ đợi lệnh Phong Khải Trạch khôi phục về trầm ôm cùng nghiêm túc Không hề giống như vội vã nóng nảy cùng rối loạn như vừa rồi Cự Phong từ trên nét mặt nhìn ra là có thể đoán vui vẻ hỏi Có phải anh đang nghĩ ra cách gì đối phó với Phong Gia Vinh rồi không? Cậu cứ chuẩn bị xong một bản biểu về cổ phần phong thị đế quốc Đơn giản cạn kẽ Làm cho người ta vừa nhìn là có thể hiểu Tôi phải quay lại Phong Gia một chuyến Để tìm cái lão già kia để nói điều kiện Này này này này Trước hết anh nói rõ kế hoạch với tôi đi đã Nếu không làm sao tôi giúp việc cho anh được Bàn về âm như tôi kém anh Anh đừng có mà đây đùa bỡ khiến tôi hồi hộp lo lắng phải nói một lần cho xong đi. Cự phòng nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu rõ trong hồ lô của anh bán là thuốc gì. Bây giờ tôi không có kế hoạch cụ thể, việc cậu cần làm chính là chuẩn bị xong bảng biểu về cổ phần. Trong hôm lễ này kia, chờ điện thoại của tôi, chỉ cần tự gọi cho cậu, cậu liền đem bảng biểu cổ phần đó hiện lên màn hình. Phòng Khải Trạch không muốn giải thích, nói đơn giản một cái liền vội vàng rời đi. Cự phong vẫn còn tiêu hóa lời anh mới nói Nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ ra thông suốt Cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa Mà trực tiếp làm Anh tin tưởng cái đầu đầy mưu lược đó của Phong Khải Trạch Chỉ cần làm theo lời anh Nhất định không sai Xem ra Phong Gia gặp phải xui xẻo rồi Phong Gia Vinh còn không biết đến tính nghiêm trọng của sự việc Giờ phút này tùy có thể uy hiếp Phong Khải Trạch Thỏa hiệp mà hưng phấn Suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho Hồng Thi Na Hôn lễ nhà kia cứ tiến hành bình thường Hơn nữa Phong khải trạch cũng đồng ý hôn sự này rồi Hồng Thi Na vì chuyện lần trước bị đuổi ra ngoài tức giận thật lâu Bây giờ còn tự giam chính mình ở trong nhà, không dám ra ngoài Bắt hết ấp, nghĩ cách trả thù Nhưng sau khi nhận được cú điện thoại này của Phong Gia Vinh Tâm tình lập tức trở nên tốt Sau đó đứng lên mặc thử áo cưới Ảo tưởng ra cảnh, ngày kia phòng Khải Trạch đem chất nhẫn đeo lên ngón tay của cô Cho dù phòng Khải Trạch đồng ý lấy cô trong hoàn cảnh nào, cũng không cần biết Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn gì, thứ cô quan tâm chính là kết quả Hồng Thừa Chí cho rằng tâm trạng em gái của mình không tốt, vì vậy đến thăm cô Ai biết thấy cô mặc áo cưới, ở trước gương vui vẻ xoay tới xoay lui Căn bản không giống như người có tâm trạng không tốt Thina, không phải tâm trạng của em không tốt ư? Sao bây giờ lại vui vẻ hơn cả anh? Mới vừa rồi tâm trạng của em không tốt, nhưng mà bây giờ tâm trạng của em rất tốt. Anh, anh nhìn xem, em mặc áo cưới có đẹp lắm không? Hồng Thina đi tới trước mặt Hồng Thừa Chí, hưng phấn hỏi, không kịp chờ đợi, đã cùng muốn cùng Phong Khải Trạch đi vào lễ đường rồi. Đẹp lắm, em gái anh là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Thina Phong Khải Trạch, gật đầu đồng ý cưới em rồi sao? Bác Phong mới gọi điện thoại tới cho em, nói cho em biết, anh ấy đã đồng ý rồi. Cái gì? Anh ta đã đồng ý? Hồng thừa Chí rất kinh ngạc, thậm chí không tin tưởng vào sự thật này. Bằng những gì hắn ta hiểu về Phong Khải Trạch, tuyệt đối không thể nào dễ dàng đồng ý chuyện này. Đúng vậy, anh ấy đã đồng ý, mặc dù em cũng không biết tại sao anh ấy đồng ý, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là anh ấy đồng ý lấy em là tốt rồi. Thì nà, em không phải cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị sao? Phong Hải Trạch là hạng người gì, anh với em rất rõ. Anh ta tuyệt đối không thể nào dễ dàng đồng ý với em đâu. Có lẽ bác Phong đã làm chuyện gì khiến anh ấy không thể không đồng ý. Được rồi, kệ chuyện này, anh, anh giúp em xem nhìn nơi nào không đủ hoàn mỹ, em sẽ giúp giúp thay đổi. Hồng Thị không có tâm tư nghĩ đến các chuyện khác, chỉ muốn biến mình thành cô dâu xinh đẹp nhất. Thứ cô muốn chỉ là kết quả, về phần quá trình không sao cả. Hồng Thừa Chí suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, cho nên không suy nghĩ thêm về vấn đề này, mà là nghĩ tới về sau làm sao để đối phó với Phong Khải Trạch. Mùa dỡ Phong Khải Trạch thâu tóm tập đoàn Hồng Thị, vậy thì coi như hỏng bét. Hết chương số 169. Chuyện được phát trên... Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộc. Chuyện được phát trên website Chuyện.bootpn.com Chương số 170 Hơi nhân nhượng Phong Khải Trách quay về Phong Gia phong gia vinh đã sớm trở phòng khách có lẽ ông đã biết anh sẽ đến cúi đầu giả bộ cầm tờ báo đọc chăm chú nhưng thực ra trong lòng đang rất kích động vừa nghe thấy tiếng chân vang lên liền nói đắc ý đã về rồi ông nhất quyết muốn làm đến cùng sao phong khải trạch đến gần ông bực bội lên tiếng hỏi giọng nói tức giận anh không nói quanh co làm vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề anh ước gì người này không phải là cha anh. Chỉ cần là chuyện ta muốn là không có ai có thể thay đổi được. Cha muốn con lấy Hồng Thina, con nhất định phải lấy Hồng Thina. Bắt đầu từ khi cha nói điều đó, đó chính là sự thật không thể thay đổi. Con càng chống cự, cái giá phải trả càng cao. Tràng mong ngoan ngoãn chấp nhận an bài của cha. Cha là cha của con, con là đứa con trai duy nhất của cha, cha sẽ tuyệt đối không làm hại con. Từ sau khi ông trở thành người nắm quyền lớn nhất của phong thị đế quốc, mọi lời nói, quyết định đều cứng như sắt thép, không ai có thể lay truyền được. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng thế, và sau này cũng sẽ như vậy. Kể cả con ông cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của ông. Quyền lực chính là sức mạnh tối thượng, có thể khiến tất cả mọi chuyện đều phải phát triển theo ý muốn của mình. Khi nào ông mới chịu thả người? Phong Khải Trạch không muốn tiếp tục tranh luận những chuyện không có kết quả, vì vậy anh nói sang chuyện khác. Anh hiểu rất rõ người cha này trong mắt chỉ biết đến có quyền thế và danh lợi, cứ tiếp tục tranh luận với ông ta, chẳng khác gì đàn gầy tai châu, cho nên không cần lãng phí nước miếng. Sau khi con kết hôn với Hồng Thị Nà, cha sẽ thả người. Phong Gia Vinh vẫn cúi đầu đọc báo, trả lời thản nhiên, dám vẻ ngạo mạn của người có quyền. Tôi không đánh trận không bao giờ Trước khi vào lễ đường Nếu như tôi không thấy ông thả người Tôi sẽ không vào Con không có tư cách nói điều kiện với trả Người đang ở trong tay trả Tự trả quyết định Nếu như ông không chấp nhận Vậy tôi sẽ không dám đảm bảo tôi sẽ làm chuyện gì Trong cái ngày hôn lễ đó đâu Con Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống Hậm hực nhìn đứa con trai duy nhất của mình Ông có cảm giác có chút bất lực Với sự uy hiếp của anh Cha con họ rất giống nhau Làm việc đều rất quyết liệt và tuyệt tình Đối phương Dung nghe thấy có tiếng ồn ào Ở dưới lầu Vì vậy bà bước xuống xem thử Thì thấy phòng khỏi chạy Đứng ở đây Hai cha con hình như lại đang cãi vã nhau Cho nên liền tới khuyên can. Cha con hai người không thể bình tĩnh Nói chuyện với nhau Lần nào cũng phải tranh cãi quyết liệt với vừa lòng sao? Đều là người một nhà, có cần phải nói chuyện khó chịu như cảnh thư vậy không? Phong Khải Trạch hiếp mắt, quán giận nhìn Phong Gia Vinh nói lạnh lùng Tôi không có gì để nói với ông cả. Phong Gia Vinh cảm thấy khó chịu, không muốn nhân nhượng, vì thế cũng nói dứt khoát Tôi cũng chẳng có gì để nói với nó Nếu như hai chúng ta không có gì để nói, vậy thì nói điều kiện đi Nếu như ông không đồng ý điều kiện tôi đề ra. Như vậy tôi cũng sẽ không xuất hiện trong buổi hôn lễ Hơn nữa còn sẽ tặng ông một món quà rất lớn Mà ông không thể ngờ tới được trong ngày hôm đó còn đang đe dọa ta sao? Ông cho là đe dọa thì vậy chính là đe dọa Trước khi đi vào lễ đường Tôi nhất định phải thấy thiên mương bình yên vô sự rời đi Không được Phong Gia Vinh kiên quyết cự tuyệt Khiến Phong Hải Trạch rất tức giận Bước tới trước mặt ông Trừng trộn nhìn ông Hàm răng nghiến lại hầm hè cảnh cáo Nếu như không được Vậy chúng ta liền một đập vỡ đổi Tôi có hàng trăm cách Khiến ông mất mặt trong buổi hôn lễ Cái loại người háo sang như ông Chắc chắn sẽ giận quá mà đột nhiên phát bệnh tim May Lần đầu tiên Phong Gia Vinh nhìn thấy bộ mặt Độc ác của con trai mình Trước kia cùng lắm Chỉ thấy anh tức giận Nhưng ác độc như ma quỷ như thế này Thì chưa nhìn thấy bao giờ ông chưa hiểu rõ con trai mình sao? Phong Khải Trạch tiếp tục cảnh cáo ông. Phong Gia vị tôi không phải là con cờ trong tay ông. Tôi cho ông biết, tôi dám, ông dám chọc đến vảnh mượt của tôi, tôi sẽ khiến cho cuộc sống của ông sau này sẽ cốn khổ đến mức phải trốn chui trốn lùi như con chuột ở ngoài phố, sẽ đập nát địa vị của ông ở trong phong thị đế quốc. Đừng dại con, vảnh mượt còn chưa mọc dài mà dám lớn tiếng nói với cha. Mặc dù cha không thích nghe, nhưng lời nói được thốt ra từ trong miệng của con, cha nghe cũng thấy rất thoải mái. Con có khí thế của Phong Gia Vinh ta, không hồ là con trai của Phong Gia Vinh ta. Được, ta đồng ý điều kiện của con. Trước khi con vào lễ đường, cha sẽ thả bạc thêm ngưng. Phong Gia Vinh hơi nhân nhượng, không phải vì sợ Phong Khải trạch cảnh cáo, mà là vui mừng anh có khí phách như thế. Kệ nói như thế nào? Đứa con trai này của ông Dù sao cũng hơn hồng thừa trí gấp trăm lần Ở đâu, khi nào Tôi sẽ kêu người để đón cô ấy Cha nói thả người là sẽ thả người Việc này con có thể yên tâm Mặc dù cha khi làm bất cứ chuyện gì Đều không từ thủ đoạn Nhưng dù là chuyện gì Cha vẫn là người có uy tín Chính là tôi vẫn không yên tâm Càng không tin nhân cách của ông Nói, ở đâu, khi nào May Phong Gia Vinh bực bội Nhưng ông hiểu rất rõ Nếu như tiếp tục cãi nhau Thì cũng không thể đi đến đâu Liền dứt khoát Chưa mãi, lại Phong giả Tốt nhất ông đừng có dở trò Nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả Phong Khải Trạch không muốn nói nhiều Chỉ thẳng mặt Phong Gia Vinh Cảnh cáo một câu Sau đó quay người lại rời đi Đường Phi vừa lúc bước vào Chạm mặt anh Vì vậy dừng bước lại lòng rất áy náy cúi đầu chào hỏi cậu chủ phong khải trạch không thèm nhìn anh bước thẳng vai đụng vào vai anh và rời khỏi chỉ là một va chạm nhỏ tuy không đau mấy nhưng cũng thể hiện ý tứ rất rõ ràng đây là chán ghét tức giận và xa lạ đường phi bị va một chút sau khi đứng vững liền cúi đầu không dám nói gì ngay cả ngẩng đầu cũng không dám trong lòng đang rất rối loạn. đáng lẽ hai người có thể là bạn thân nhưng đủ loại nguyên nhân khiến cho hai người trở thành kẻ xa lạ. ngay cả mối quan hệ chủ tớ cũng lạnh lẽo như nước. hay là anh sai? hay do tạo hóa quá, quá chiêu người? phong phong gia vinh thấy phong hải chặt rời đi lửa giận cháy phùng phừng trong lòng. thấy đường phi quay về ông nín giận gần miệng hỏi chuyện làm trong chưa? Đường Phi hoàn hồn lại Bước tới cung kính trả lời Tất cả đều đã làm xong Sáng ngày mốt cậu đem người tới nơi này Sau đó thả ra Hả? Đường Phi không hiểu lắm Có chút kinh ngạc Vội hỏi lại Phong tiên sinh Người vừa mới giấu kỹ Tiên thả ra sao? Ngày mai chính là hôn lễ Có lúc Khải Trạch đi vào lễ đường Bên này chúng ta sẽ thả người ra Chỉ cần nó đi vào lễ đường Tôi sẽ có cách cho nó cưới Hồng Thế Na Vâng Mặc dù Đường Phi không hiểu rõ Chuyện xảy ra là thế nào Nhưng ngoại trừ phục tùng mệnh lệnh Thì anh còn có thể làm gì được nữa Nếu như anh có thể từ chối Có lẽ giữa anh và Phong Khải Trạch Cũng không thành thế này Đối phương dung Chưa chênh ngang được Nghe hai người bọn bọn họ Nói qua nói lại Rồi suy nghĩ lung tung Cuối cùng cũng hiểu ra sự việc Bà nhíu mày hỏi Ông, ông bắt cóc thiên ngưng để ép khả chạch lấy thồng thi nang sao? Phong Gia Vinh, ông càng ngày càng hèn hạ Bà cân miệng lại ngay, ở đây không đến lượt bà nói Hay là dạo gần đây tôi quá dễ dãi với Nhìn lá gan của bà cam lúc càng lớn sao? Phong Gia Vinh khiển trách Rõ ràng không hề coi trọng người vợ bên mình mấy chục năm nay Tôi sống ra sao? Trong lòng ông rất rõ Không cần phải nhiều lời về lá gan của tôi trước đến giờ chưa từng thay đổi chỉ là không ưa hành động ông làm giá vinh ông làm như thế sẽ khiến mối quan hệ hai bên càng xa nhau hơn chẳng lẽ ông muốn hai cha con hận thù nhau quyết liệt đến như thế sao tại sao ông cứ ép khải trạch phải cưới hồng thi na nói thật tôi cũng không thích hồng thi na nó nó là kẻ giả tạo tôi không thích con bé đó đối phương dung nói hòa hoãn không dám mạnh giọng với phòng giá vinh Bà biết rõ, đối trợ với ông ta, không có chỗ gì tốt, người khổ sẽ là mình. Nó là loại người gì tôi không hề quan tâm. Thứ tôi cần chính là thân phận thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hồng Thị. Nếu như tôi có con gái, thì tôi tuyệt đối sẽ bắt nó cưới Hồng Thừa Chí. Đây là chuyện tất nhiên. Muốn ngăn cản Hồng Thiên Phương thâu tóm Phong Thị Đế Quốc thì có rất nhiều cách. Không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của khai trạch. Cầm gì phải đi con đường này? cáng nghe càng đau đầu. đúng rồi, tôi không muốn nghe bà nói nhạt nữa. từ nhỏ đến lớn, chuyện gì bà cũng chiều theo ý Hải Trạch. do nó, nó do bà mà dạy hư mà ra. nó muốn cái gì, bà lên cho nó cái đó. trở thành giờ, nó mới đồ lố như thế này đấy. lúc này Phong Gia Vinh cực kỳ phiền loạn, nhưng có một điều ông khẳng định, đó chính là không thay đổi bất cứ chuyện gì. đối phương dung thở dài biết không thể khuyên nổi ông vậy không cần khuyên nữa bực bội nói vài câu giờ thì ông cười vui vẻ đợi đến khi sự tình phát triển không thể thay đổi được tôi sẽ xem ai mới là kẻ hối hận đây trong mắt tôi khải trạch chưa hề bị tôi dạy hư nếu mà nó thành đường phi thứ hai bên cạnh ông tôi mới cảm thấy sót xa <cười> đường phi nghe xong lòng rất phiền muộn đầu cúi càng thấp Im lặng không nói gì Nhưng mụ tâm đang dãy ruộng hổ sở Lời đối phương Dung nói ra Đổi sang khía cạnh khác Có thể hiểu là Hiện giờ nói anh là chó săn Bên cạnh Phong Gia Vinh Thật ra thì cũng không sai Anh thật sự là chó săn bên cạnh Phong Gia Vinh Một con chó săn nghe lời giam giắt Anh không muốn làm chó săn Nhưng không thể không làm Phong Gia Vinh không hề nhìn qua đường phi tan mặc kệ anh đang nghĩ gì, mắng lại đối phương dùng. Bà câm miệng ngay cho tôi, trong buổi hôn lễ ngày mai, tốt nhất là bà bớt nói đi, nếu không đừng trách tôi độc ác. Đối phương dùng không thèm nói nhiều, hừ một tiếng rồi bước lên lầu. Gần đây, quan hệ giữa bà và Phong Gia Vinh càng ngày càng căng thẳng. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, cứ tiếp tục như vậy, Chỉ sợ danh phận vợ chồng hiện giờ cũng sắp kết thúc Thật ra là có vợ chồng hay không cũng không quan trọng Căn bản hai người hiện giờ không có giống như vợ chồng Chú thích Nguyên văn nhất phách lưỡng tán Nghĩa đen là một đập vỡ đôi Câu thành ngữ với nghĩa là để đạt được một mục đích Hai bên cùng thiệt hại cũng không sao Vảnh ngược Con rồng là con vật có thể cưỡi Dưới cái cổ của nó có cái vảy ngược dài đến một thước Ai động đến đó thì chết ngay Vua chúa nào cũng có cái vảy ngược như thế kẻ sĩ thuyết vua không sờ phải cái vảy ngược của vua Mới mong trở thành người tài giỏi Trong tình huống này có nghĩa là chọc đến người của anh Hết chương số 170 Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com